Hắn đánh tiểu liền biết chính mình thân phụ trọng trách, cho nên cầm kỳ thư họa chỉ là yêu thích, mà đem càng nhiều tinh lực đặt ở quyền như sách lược học tập thượng. Nhị đệ tắc từ nhỏ liền thích cơ quan thuật, trên tay cầm món đồ chơi liền không tự giác mà hủy đi trang, trang lại hủy đi, sau khi lớn lên càng là cả ngày trầm mê với các loại máy móc thiết kế bên trong không thể tự thoát ra được. Ta muội hứng lấy mẫu thân hội họa thiên phú, mặc kệ là sư tổ vẫn là ba vị sư bá cùng cha mẹ đều khen muội mỗi, mỗi họa có linh tính. Năm đó thảm thiết kia chẳng chính biến tiêu thiểu đạc nghe nói qua. Hắn thực may mắn bọn họ tam huynh muội đều không coi trọng quyền thế, mà là trọng cảm tình. Đương nhiên, đây là bị cha mẹ ảnh hưởng. Hoàng tổ phụ hiện tại hơn 60 tuổi, gần đây vẫn luôn nói muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho phụ thân, chính mình làm thái thượng hoàng. Nhưng phụ thân không đồng ý hắn chỉ là đem càng nhiều chính sự chia sẻ đi, miễn cho hoàng tổ phụ quá mệt mỏi. Ngôi vị hoàng đế lại là như thế nào đều không muốn ngồi trên đi. Đi vào thưởng thức một chút mội mội hòa tác, khen nàng hai câu, tiêu thiểu đạc hướng lô tông hỏi, tam sư bá, hôm qua cái hoàng tổ mẫu khai ngắm hoa hiến, miểu nhi mội mội không có tới, nghe nói nàng sinh bệnh. Bệnh của nàng không quan trọng đi. Không quan trọng, chỉ là bị điểm lạnh lo lắng cho người khắc nhiệm bệnh khí, cho nên mới không có đi. Nô tông cười ha hả địa đạo. Tiêu tử nhã xoay chuyển trong mắt. Nói, ca, ngươi hạ buổi hạ khóa sau có rảnh không? Nếu không chúng ta đi tam sư bá ra nhìn xem miểu nhi tỉ. Sư bá mẫu vừa lúc làm đào hoa bánh, chúng ta thuận tiện đi nếm thử. Nô Tông vừa tức giận vừa buồn cười, dùng bút gõ một chút tiêu tử nhã đầu, ta xem ngươi là chuyên môn muốn đi ăn đào hoa bánh đi. Còn bắt ngươi miểu nhi tỷ làm lấy cớ. Tiêu tử nhã làm nũng mà xả một chút ngô tông ống tay háo, kia sư bá ngài liền nói. Có để ta cùng ca ca đi ngày trong phủ đi 803 chương 800 phiên ngoại tiêu thiều đặc 6 Chương 800 phiên ngoại tiêu thiều đặc 6 hào hào hảo, đi đi đi Nô Tông sủng nịch mà chụp một chút tiêu tử nhã đầu Hắn cùng tiêu nhược đồng cùng triệu như hy cảm tình đều cực hảo Hai nhà hài tử tuổi tắc cũng không sai biệt lắm Mấy năm nay đi được cực gần Triệu như hy này ba cái hài tử Hắn là nhìn lớn lên Nữ nhi ngô miểu cùng tiêu tử nhã thân như tỉ muội Hắn cùng thê tử cũng nhìn ra được tới Tiêu thiểu đạc đối ngô miểu tựa hồ có cái kêu y tứ Hắn tuy không lớn vui làm nữ nhi gả đến hoàng gia Nhưng nhìn tiêu lệnh diễn mười mấy năm như một ngày mà đối triệu như hy chuyên nhất thâm tình Tiêu thiểu đạc đứa nhỏ này lại là bọn họ giáo dưỡng lớn lên Nào nào đều hảo Hắn cùng thê tử đảo cũng không phản đối việc hôn nhân này Nô hoài tự cấp tiêu thiểu đạc bố trí cái kêu lời bình kinh thành khuê tú tắc nghiệp, chính là hắn chủ ý hắn muốn nhìn một chút tiêu thiểu đạc sau lưng là cái dạng gì người, hắn ở đối ngô miểu cố ý đồng thời, ánh mắt có phải hay không còn sẽ dừng lại ở người khác trên người. cùng tiễn ngô tông rời đi, tiêu thiểu đạc lại đi kêu đệ đệ tiêu thiểu huy, huy muội ba người cùng đi chung cung ăn cơm. Trước kia, tiêu lệnh diễn tê liệt kia đoạn thời gian, tiêu khất lo lắng nối nghiệp không ngời. Tân nạp hai ba cái tuổi trẻ phi tần. Bất quá ở không xác định tiêu lệnh diễn có thể hay không hảo phía trước, hắn không dám để cho các nàng mang thai, để tránh nhiều sinh sự tình. Sau lại tiêu lệnh diễn bệnh hảo, lại thành thân cưới triệu như hi triệu như hi sinh hạ tiêu thiều đạt tiêu khất có cực kỳ hợp ý thái tử cùng hoàng tôn, xem như hoàn toàn tức tái sinh hải tử ý niệm. Cho nên lục hoàng tử dưới, liền không có thêm nữa hoàng tử cùng công chúa. Nhàn tần tuy bị tiêu khất vắng vẻ mà không dám có điều vọng động, nhưng nội tâm vẫn là không cam lòng. Tiêu thiểu huy cùng tiêu tử nhã mới sinh ra thời điểm, lục hoàng tử tiêu lệnh tông còn ở nhàn tần sai sự tới, nghĩ đến tiếp cận tiêu thiểu đạc. Tuy tiêu thiểu đạc không có mắc như, tiêu lệnh diễn cùng triệu như hi cũng làm phòng bị, nhưng tiêu khất cuối cùng là không yên tâm, không muốn tiểu nhi tử làm ra chuyện ngu xuẩn tới. Nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát lập sầm quý phi vì hoàng hậu. Lập tiêu thiểu đạc vì thái tôn, xem như cấp tiêu lệnh diễn cùng tiêu thiểu đạc chính thống nhất xuất thân cùng địa vị, hướng ra phía ngoài tuyên cáo bọn họ địa vị không thể dao động, cũng đánh mất nào đó người không thực tế vọng tưởng. Liên tính tiêu lệnh diễn ra ngoài ý muốn, này ngôi vị hoàng đế cũng là tiêu thiểu đạc hoặc tiêu thiểu huy, không tới phiên tiêu lệnh tông cùng tàn phế tiêu lệnh phổ kế thừa, miễn cho bọn họ ngoe, ngoe dục dịch. Như thế, lớn nhất trình độ mà bảo đảm bọn họ an toàn. Tự kia về sau, nhàn tần liền an phận. Tiêu lệnh tông cũng thành thành thật thật, tới rồi 17 tuổi hắn thành thân kiến phủ, đi ra ngoài làm một cái nhàn vương. Hiện tại trong hoàng cung, nhàn tần thành thật quá chính mình nhật tử, mặt khác phi tần không có nhi tử. Ở sinh hoạt thượng tiêu khất cũng không bạc đái các nàng, đảo đều bình yên độ nhật, không dám sinh ra tâm tư khác. Mà tiêu khất lại là cái hỉ náo nhiệt hòa bình phạm sinh hoạt hơi thở người. Xâm Quý Phi Nga không Hiện tại là sầm hoàng hậu, nàng một người tuổi lớn, cũng sợ hãi cô đơn. Tiêu khất cũng không phải không thích sầm hoàng hậu, ban đầu chỉ là bận tâm sầm gia, không muốn cấp sầm gia càng nhiều thù vinh. Hiện tại sầm gia quyền thế bị tan giã, sầm hoàng hậu thành hoàng hậu, tiêu lệnh diễn thành thái tử, tiêu khất liền cũng đã không có bận tâm. Chỉ là vắng vẻ sầm hoàng hậu 20 năm, hiện tại hai người muốn thân thiện, cũng không dễ dàng, đều không bỏ xuống được cái giá cùng mặt mũi. Tiêu lệnh diễn cùng triệu như hy đều là có hiếu tâm người. Tiêu khất cùng sầm hoàng hậu đối bọn họ cũng hảo. Bọn họ lại ở tại trong cung, không thể coi lão nhân nhu cầu mà không thấy. Vì thế tiêu lệnh diễn đề nghị, dứt khoát liền đem ăn cơm địa điểm dịch tới rồi sầm hoàng hậu trụ trung cung. Tiêu khất cùng tiêu lệnh diễn công vụ bận rộn thời điểm có thể không tới. Nếu bọn họ có rảnh hoặc có tâm tình, liền có thể lại đây, cùng triệu như hi cùng ba cái hải tử cùng nhau cùng trung thiên luân chi nhạc. Cho nên hiện tại, bọn họ liền giống như hiện đại tam thế cùng đường người một nhà, mỗi ngày đều sẽ ăn cơm thời điểm tụ một tụ, gia tăng cảm tình. Có bọn họ ở bên trong điều tiết, tiêu khất cùng sầm hoàng hậu cảm tình cũng càng ngày càng hòa hợp, liêu khởi nhi tử, con dâu cùng tôn tử, cháu gái, luôn có nói không xong nói, hai người có đôi khi cũng sẽ hạ chơi cờ, nhìn xem họa Tiêu khất cũng càng ngày càng nhiều thời giờ ngốc tại sầm hoàng hậu trong cung. Hai vợ chồng già chân chính thành bạn Nhi. Tiêu thiểu đạc tam huynh muội tới rồi chung cùng, cùng hoàng tổ mâu nói nói cười trong chốc lát, tiêu khất, tiêu lệnh diễn cùng triệu như hy liền vào được. Nhi tử, nữ nhi đều mười mấy tuổi, ớn gại tấn tập tục, tiêu thiểu đạc thực mau liền có thể cưới vợ. Nhưng ba mươi mấy tuổi tiêu lệnh diễn cùng triệu như hi phản phất bị thời gian quên đi giống nhau, cũng chưa như thế nào hiện lão. Triệu như hy tăng thêm vài phần thành thục ý nhị cùng khí chất. Năm gần đây không bao lâu còn mỹ lệ vài phần. Ngươi xem, ngươi nhi tử đều lớn như vậy, ta cũng già rồi, ngươi cũng nên tiếp nhận quyền bính, làm ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tiêu khất khả năng một đường đều ở cùng tiêu lệnh diễn nói chuyện ngôi sự, lúc này vào Trung Cung, còn ở tiếp tục nói chuyện này. Phu Hoàng, ngài hiện tại còn tinh thần đâu? Nếu ngài cảm thấy mệnh, ta lại thế ngài chia sẻ điểm chính sự, nhưng chuyện ngôi việc vẫn là không cần nhắc lại. tiêu lệnh diễn nói Tiêu lệnh diễn nói lời này, đảo không phải đúng như năm đó hắn cùng triệu như hi nói như vậy, không nghĩ gánh trách nhiệm. Kỳ thật mấy năm nay những cái đó khổ mệnh chính sự đều là hắn chịu trách nhiệm. Hắn biết tiêu khất những lời này, cũng chỉ là cảm giác mệnh thời điểm nói nói mà thôi. Làm cả đời đế vương, muốn cho hắn buông trong tay quyền lợi, đó là không có khả năng. Bọn họ lòng nghi ngờ thực trọng, quyền lợi vô luận giao cho ai trên tay, bọn họ đều không yên tâm. Liên tính tiêu khất thoái vị Thành thái thượng hoàng, hắn cũng không có khả năng đem trong tay quyền lợi toàn bộ giao ra đây. Tiêu lệnh diễn làm quyết sách hắn cũng sẽ không yên tâm, sẽ vẫn luôn ở sau lưng điều khiển từ xa toàn bộ đại tấn. Tiêu lệnh diễn đối làm con dối không có hứng thú. Hắn cảm thấy cùng với bị tiêu khất truyền ngôi sau lại nghi kỵ, còn không bằng giống như bây giờ ở chung Tiêu khất tuổi lớn, lực bất toàn tâm, hắn đa phần gánh một chút là được. Chỉ cần tiêu khất bất lao hồ đồ, làm sai sự, hắn phải hảo hảo mà đương hắn thái tử. Tiêu khất nghe nhi tử nói như vậy, trong lòng ngất tiếc, càng thêm may mắn chính mình làm tiêu lệnh diễn làm thái tử. Thay đổi khác nhi tử, phòng trừng đã sớm mong hắn đã chết. Hắn tưởng chuyên ngôi, bọn họ cũng gấp không chờ nổi. Chỉ có tiêu lệnh diễn, từ đầu đến cuối không ham thích quyền bính, cũng thật muốn hắn xử lý chính sự, hắn lại thập phần mà lấy đến khởi, năng lực, thủ đoạn, đầu vóc giống nhau không thiếu. Đến nay mới thôi. Tiêu khắc đối đứa con trai này không có nào một chỗ không hài lòng. Hắn nhìn tiêu thiểu đạc liếc mắt một cái. Đối với cái này hoàng thái tôn, hắn cũng hoàn toàn vừa lòng. Không riêng tiêu thiểu đạc, tiêu thiểu huy cùng tiêu tử nhã này hai đứa nhỏ cũng bị triệu như hy giáo dục đến cực hảo. Quả nhiên làm hoàng đế, nạp phi tử không thể quang xem ra thế cùng bề ngoài, còn phải xem chỉ số thông minh, học thức cùng trí tuệ. Triệu chi vi thông minh cơ trí, ánh mắt chống trải kiến thức rộng rãi, mới có thể dưỡng dục ra như vậy ưu tú hải tử. Nghĩ này đó, tiêu khất tâm tình cực hảo ngồi xuống. Triệu Như Hy sớm đã đi theo sầm hoàng hậu đứng lên, đái tiêu khất cùng tiêu lệnh diễn ngồi xuống, nàng tự mình cho bọn hắn dâng lên canh sâm, Phu hoàng, điện hạ, uống trước một chén canh sâm. Hôm nay có hai càng Nga. 804 chương 801 phiên ngoại tiêu thiều đặc 7 Chương 801 phiên ngoại tiêu thiều đặc 7 Cho tới nay mới thôi, triệu như hy khang phục hoàn trừ bỏ nàng chính mình cùng tiêu lệnh diễn, nàng còn cấp khang thời lầm, tuy bình bá phủ lao phu nhân, thân thể không thế nào tốt triệu nguyên hơn ba người dùng quá. Này ba người đều là đối nàng trăm phần tín nhiệm, đối nàng không bố trí phòng vệ. Nàng cho bọn hàn an, bọn họ đều sẽ không hỏi nhiều. Nhưng nàng không dám cấp tiêu khất dùng khang phục hoàn. Tiêu khất là đế vương. Hắn sở hữu thức ăn đều cực kỳ chú ý không rõ lai lịch đồ vật, mặc kệ là ai cho hắn, hắn đều sẽ không ăn, ngược lại sẽ nghi ngờ. Khang phục hoàn lại không thể thoát ly triệu như hy tay, nàng không có biện pháp ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống làm tiêu khất ăn xong đi, càng nói không rõ lai lịch. Hơn nữa ở ăn xong đi sau, tiêu khất nhận thấy được thân thể biến hóa, nhất định sẽ truy tra lai lịch, sẽ còn tưởng 5 lần 7 lượt mà ăn nó. Giống như những cái đó tin nói an đạo ra thuốc viên đế vương giống nhau, muốn mượn này trưởng sinh bất lão. Nói như vậy, sẽ sinh ra rất nhiều không cần thiết sự tình. Không chuẩn tiêu khất còn sẽ sinh ra hại triệu như hy tánh mạng, do đó từ triệu như hi trên người cấp lấy hệ thống ý tưởng. Nhân tính, là triệu không nổi khảo nghiệm. Cho nên triệu như hy ở cùng tiêu lệnh diễn thương lượng qua đi, quyết định nghỉ ngơi cho hắn ăn khang phục hoàn tâm tư. Tiêu khất có tốt nhất thái y cho hắn điều trị thân thể, có thể sử dụng tốt nhất dược liệu, lại có tiêu lệnh diễn thê hắn chia sẻ chính sự, không có ngoài ý muốn nói, hắn sẽ so mặt khác đế vương sống được lâu. Dựa theo nguyên thư cốt truyện, sớm tại chính biến thời điểm tiêu khất liền sống đến đầu. Hiện tại hắn còn có thể tồn tại, sống được tốt như vậy, chịu như hi bọn họ cũng coi như là tục hắn mệnh. Liền tính chưa cho hắn ăn khang phục hoàn, cũng coi như không thượng bất hiếu. cho nên núi này triệu như hy là không có tâm lý gánh nặng. hào hảo. Tiêu khất chiều triệu như hy cười gật gật đầu, từ cung nhân trên tay tiếp nhận canh sâm. Bên kia, cung nhân sớm tại tiêu khất cùng tiêu lệnh diễn vào cửa phía trước phải tới rồi tin tức, bắt đầu bãi đồ ăn. Nam nữ có khác, tuy nói là người một nhà, nhưng triệu như hy cái này con dâu không có phương tiện cùng công công một bàn ăn cơm, cho nên bọn họ tuy ở một phòng ăn cơm, lại là phân hai bàn, trung gian dùng bình phong ngăn cách. Sầm hoàng hậu muốn hỏi một chút tiêu thiểu đạc hôn qua ngắm hoa bữa tiệc có hay không nhìn chúng nữ hài tử, nhưng ngấm lại triệu như hy tính tình, nàng đem sắp đến miệng nói lại nuốt trở vào. Triệu như hy có trượng phu sùng ái kính, lại có ba cái ưu tú nhi nữ, lương so với ai khác đều ngạnh. Hơn nữa nàng tuy chưa bao giờ sẽ ở sầm hoàng hậu trước mặt lớn tiếng nói chuyện, đối nàng cũng thực hiếu thuận, nhưng nàng tuyệt đối không phải một cái mềm tính tình người. Nếu sầm hoàng hậu làm cái gì làm triệu như hy không cao hứng sự, triệu như hy sẽ không phát hỏa, chỉ biết đem chân chính quan tâm cùng hiếu thuận thu hồi tới, đổi thành mặt ngoài tôn kính, nội bộ xa cách đối đái. Sầm hoàng hậu nếu là không hối cải, nàng có thể vẫn luôn dùng loại thái độ này đối đại sầm hoàng hậu. Nếu là sầm hoàng hậu có thể ảnh hưởng tiêu lệnh diễn cùng ba cái hài tử đảo cũng thế. Con dâu như thế nào đối nàng nàng cũng không thèm để ý thiên tiêu lệnh diễn cùng ba cái hài tử đều sẽ không nghe sầm hoàng hậu, chỉ biết nghe triệu như hy. Hơn nữa triệu như hy xa cách sầm hoàng hậu, bọn họ cũng sẽ xa cách. Tiêu khất nhận thấy được lẫn nhau mâu thuẫn sau, sẽ không chạm sầm hoàng hậu bên này, mà là sẽ thay con cháu nói chuyện. Mẹ chồng nàng dâu hai người ở giao phong quá hai ba lần sau, sầm hoàng hậu liền sợ triệu như hi không dám xúc nàng nghịch lân. Cũng may Triệu Như Hy chưa bao giờ là bụng dạ hẹp hỏi người. Chứ bỏ nhìn nữ giáo dục vấn đề cùng nguyên tắc vấn đề, chuyện nhỏ thượng chưa bao giờ cùng sầm hoàng hậu so đo. Ăn cơm xong, Triệu Như Hy một nhà năm người cáo từ ra tới, Triệu Như Hy cố ý lôi kéo tiêu thiểu đạc đi ở mặt sau. Tiêu thiểu đạc từ nhỏ đến lớn, cùng mẫu thân ở chung đến liền cùng bằng hưu giống nhau. Hắn có cái gì tâm tư đều sẽ cùng mẫu thân nói. Mẫu thân trí tuệ cùng lòng dạ là hắn vẫn luôn bội phục Hắn cười hỏi, nương, ngài có phải hay không muốn hỏi ta hôm qua ngắm hoa hiến sự? Triệu như hy vô vô đã so với chính mình cao hơn nửa cái đầu nhi tử, nói, nương cùng ngươi đã nói nói, ngươi còn nhớ rõ đi. Nương hy vọng ngươi tỉ mỉ chọn lựa một cái hảo thê tử, cả đời cùng nàng làm bạn, ái nàng quý trọng nàng, mà không phải tam thê tứ thiếp, làm cho hậu Trạch trướng khí mù mịt ra trạch không yên. Nương yên tâm, ta đều nhớ kia đâu. Không riêng ta, đệ đệ cũng nhớ rõ. Tiêu thiểu đặc nói, không riêng chúng ta, bên ngoài bao nhiêu người đều học các ngươi đâu. Lời này không phải tiêu thiểu đặc định hót chính mình cha mẹ, mà là xác thực. Tiêu lệnh diện thân là thái tử, lại chỉ cưới một cái thế tử, gia đình như thế hài hòa, nhì nữ mỗi người xuất sắc, bên ngoài người nhìn, lại quay đầu lại nhìn xem một đám đấu đến cùng mắt gà trọi nhi dường như thế thiếp cùng đích thư nhi nữ. Đều sẽ nghĩ lại chính mình Cho nên hiện tại đầu năm nay Không lưu hành nhiều nạp thiếp Mà là lấy chỉ cưới một cái thê tử Cùng thê tử cầm sắt tương cùng Gia đình đơn giản mỹ mãn vì vinh Những cái đó bởi vì thê thiếp đông đảo Mà nháo ra việc xấu trong nhà người Sẽ bị người nhà bán Đương nhiên Nay cũng cùng nữ tử địa vị so trước tiêu cao Báo chí thượng cũng tổng tuyên dương Những việc này có quan hệ Vậy ngươi nhưng có vừa ý cô nương Triệu như hy hỏi Tiêu thiểu đạc do dự trong chốc lát, vẫn là nói, nương, nếu ta có ý chung nhân, ta nhất định sẽ nói cho ngài. Hắn tuy vừa ý ngô miểu, nhưng cũng chỉ là trong lòng có loại suy nghĩ này. Hắn còn không có cùng ngô miểu thổ lộ, không xác định ngô miểu có nguyện ý hay không gả cho hắn. Hảo, vậy ngươi hảo hảo trọn, không nóng nảy 18 tuổi trước, ta là không cho phép ngươi thành thân. Chính mình đều còn không có lớn lên đâu nhưng gánh không dậy nổi một cái trượng phu cùng phụ thân trách nhiệm. Triệu Như Hi nói, đối với nhi tử tâm ý, nàng cũng không phải không biết. Nàng chỉ là tưởng đề điểm hắn, đối với việc hôn nhân muốn thận trọng, không cần nghĩ cưới lúc sau nếu là không thích, còn có thể nạp tiếp. Tiêu thiểu đã gật gật đầu. Nhìn xem bên người mọi thứ xuất sắc nhi tử, nhìn nhìn lại phía trước đi một đôi song bào thai, Triệu Như Hi nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt lộ ra tươi cười tới. Nay mười mấy năm qua, nàng quá thật sự hạnh phúc. Tiêu lệnh diễn một thủy chuyện xưa mà đối nàng hảo, con gái cũng thực tranh đua. Ở nàng nỗ lực hạ, đại tấn nông nghiệp trình độ được đến rất lớn đề cao, công nghiệp càng là có chất bay vọn. Mà theo công nghiệp hứng khởi, bọn nữ tử không hề hữu với gia đình, mà là đi ra, làm chính mình khả năng cho phép sự. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, bọn nữ tử địa vị cũng được đến tương ứng đề cao. Tiêu lệnh diễn nỗ lực cũng cực có hiệu quả, đại tấn chính trị càng thêm thanh minh, bởi vì công nghiệp cùng nông nghiệp cùng nhau thịnh tiến, đại tấn kinh tế kết cấu cũng có rất lớn biến hóa. Chiêu đính ở công nghiệp, thương nghiệp thượng đạt được đại lượng thu nhập từ thuế, ba tánh cũng có nhiều hơn mưu sinh thủ đoạn, thổ địa gồm thâu vấn đề cũng không hề trở thành chủ yếu mâu thuẫn vấn đề. Chiêu như hy cùng tiêu lệnh diễn thực vừa lòng hiện tại thành quả, bọn họ tin tưởng, tương lai sẽ càng tốt. Hai năm sau Tiêu Thiều Đạc Cưới Vợ Ngô Miểu Đại Tấn Nguyên Hòa năm 3 năm, Hoàng đế Tiêu Khất Hoàng, Hưởng Thọ 75 tuổi, Thái tử Tiêu Lệnh Diễn Kê Vị, Sửa Niên Hiệu Vì Thái Hòa, Đại Tấn Tiến Vào Xương Minh Thịnh Thế. Thái Hòa năm thứ 20, 65 tuổi Thái Hòa đế Tiêu Lệnh Diễn Thoái Vị, Tiêu Thiều Đạc Kê Vị, Sửa Niên Hiệu Vì Long Hòa. Long Hòa đế Tại Vị 30 năm, Phụ Tử Thống Trị này 50 năm, đời sau xưng là Đại Tấn Trung Hưng. Long Hỏa năm thứ 30, Hoàng thái hậu Triệu Như hy sống thọ và chết tại nhà, Thái thượng hoàng Tiêu lệnh diễn bi thống giới cùng thiên qua đời. Phu thê ân ái, chuyển vì giai thoại. Ngày mai Việt Nam nữ chủ trở lại hiện đại sinh hoạt. 805 chương 802 phiên ngoại hiện đại 1. Chương 802 phiên ngoại hiện đại 1. Ký chủ, ký chủ, tích tích tích. Hứa hy tử vượng mê trung tỉnh lại, liền nghe được cái này nghe xong cả đời hệ thống bá báo thanh. Nàng cả kinh lập tức thanh tỉnh. Không đợi nàng hỏi chuyện, hệ thống thanh âm liền lại một lần truyền đến. Ký chủ, ta phải đi về, tai kiến. Tích tích tích. Năng lượng hao hết, tẩy trói thành công. Hệ thống, hệ thống nàng vội vàng ở trong lòng tê ực. Nhưng hệ thống không còn có phát ra âm thanh. Tai kiến. Hứa hi ở trong lòng mặc niệm một tiếng, thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới. Nàng ở cổ đại sống thỏ và chết tại nhà phía trước. Hệ thống cũng đã cùng nàng nói rõ ràng, nó cùng nàng là chói định ở bên nhau, nó đem linh hồn của nàng mang về hiện đại, không có gì vấn đề. Nhưng nếu muốn mang tiêu lệnh diễn trở về, khả năng liền sẽ hao hết nó sở hữu năng lượng, nó sẽ cùng nàng cởi trói Cởi trói lúc sau, nó sẽ trở lại nó tới địa phương đi. Đối với cái này theo nàng một đời hệ thống, nàng là có cảm tình. Nó cho nàng rất lớn trợ giúp. Nhưng nếu muốn ở hệ thống cùng tiêu lệnh diễn chi gian tuyển một cái, nàng tự nhiên lựa chọn tiêu lệnh diễn. Hiện tại, hệ thống cùng nàng thởi chói, nàng là về tới hiện đại sao. Tiêu lệnh diễn đâu? Nghĩ đến đây, hứa hy chạy nhanh mở bừng mắt. Đập vào mắt chính là một cái quen thuộc điểm tích bình, cái chai nước thuốc chính một giọt một giọt mà theo truyền dịch quản nhỏ dọn. Không cần đi xuống xem, chịu như hy liền biết truyền dịch quản chính liên tiếp chính mình tay trái mạch máu. Nàng xoay truyền đầu. Muốn nhìn rõ ràng nơi này là phòng bệnh vẫn là chỗ nào, liền nghe được một tiếng kinh hỉ tiếng kêu, tiểu hy, ngươi tỉnh. Ngay sau đó, tiểu dì kia trương Mỹ lệ mặt xuất hiện ở nàng trước mắt. Tiểu dì hứa hy kêu một tiếng. Thanh âm thập phần mỏng manh, lại kêu vân hình mừng rỡ như điên. Bác sĩ, ta cháu ngoại gái tỉnh. Nàng chạy như điên đi ra ngoài, hoàn toàn đã quên đầu giường liền có rung chung Chỉ chốc lát sau, một đám bác sĩ hộ sĩ vào được. Bắt đầu cấp hứa hy kiểm tra. Lúc này, ngoài cửa vang lên một trận kinh hỉ tiếng gọi ơm ý, bác sĩ, bác sĩ, ta nhi tử tỉnh, ta nhi tử tỉnh. Hứa hy tiểu gì Vân Hinh Nguyên đã đi theo bác sĩ hộ sĩ đã trở lại, lúc này đang đứng trên giường trước khẩn trương mà nhìn bọn hắn chầm chầm kiểm tra. Nghe thấy cái này tiếng la, trên mặt nàng lộ ra kinh hỉ chi sắc, xoay người chạy đi ra ngoài. Hứa hy vội hỏi hộ sĩ, vừa rồi kêu to người nọ. Có phải hay không tiêu lệnh diễn, ngác không, là tiêu khắc thân nhân? Đúng vậy hộ sĩ nói. Hứa hy cùng tiêu khắc đồng thời bị đưa vào bệnh viện, vượng mê lâu như vậy, hộ sĩ đối bọn họ tình huống cũng là biết đến. Hộ sĩ trên mặt lộ ra tươi cười, hai người bị xe đụng vào vượng mê, tình huống đều không thế nào hảo, nghiêm trọng tình huống cũng không giống nhau, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng cùng thời gian thanh tỉnh. Đặc biệt là hứa hy. Vừa tình địa vị não liền như vậy rõ ràng, nói chuyện thanh âm cũng càng lúc càng lớn, tình huống này quả thực là ngoài dự đoán hảo. Liền không biết cách vách tiểu tử tình huống thế nào. Chúng ta vượng mê bao lâu? Triệu như hy lại hỏi. Một tuần. Hộ sĩ nói. Đối với cái này trả lời, hứa hy cũng không kinh ngạc. Ở trở về phía trước, nàng liền hỏi qua hệ thống. Bắt đầu kia hai năm, nàng ở hiện đại thời gian cơ hội là yên lặng bất động. Nhưng nàng ở cổ đại ngốc đến lâu lắm, hiện đại bên này thời gian tự nhiên có biến hóa. tiêu khắc tình huống thế nào? Hắn thương đến chỗ nào rồi? Triệu Như Hy lại hỏi. Hắn lúc ấy che chở ngươi, cho nên thương so ngươi trọng. Trên người nhiều chỗ gãy xương, đầu cũng có máu bẩm. Hộ sĩ trả lời nói. Lúc trước này hai người đưa tới thời điểm, các nàng đều cảm khái quá. Gặp được thai nạn xe cổ tiểu tử cực lực che chở cái này nữ hài tử. Nhất định là phi thường ái nàng. Chẳng sợ cách một đời, chẳng sợ biết hệ thống làm tiêu khác đi theo nàng cùng nhau về tới hiện đại, liền đại biểu cho hắn sẽ không lại có việc. Nghe thấy cái này tin tức, hứa hy trong lòng vẫn là cảm thấy hay nấy. Nàng muốn đi xem tiêu khác bất đắc dĩ bác sĩ chính cầm máy móc, chính thay phiên mà cho nàng làm kiểm tra. Cũng may chỉ chốc lát sau vân hình liền đã trở lại. Tiểu gì, tiêu khác thế nào? Chịu như hi chạy nhanh hỏi. Vân Hinh vẻ mặt nhẹ nhàng tươi cười, nói, hắn tỉnh, vừa tỉnh tới liền mở miệng hỏi ngươi thế nào. Nàng há mồm liền tưởng khuyên đủ cháu ngoại gái, nhưng nhìn xem trong phòng bác sĩ hộ sĩ, lại nghĩ hứa hy vừa mới tỉnh lại, liền không có nhắc mãi thân cận sự. Nàng nói, hắn cha mẹ ở nơi đó bồi, bác sĩ cũng tự cấp hắn làm kiểm tra. Đừng lo lắng, hắn đã tỉnh, trên người thương cũng không nghiêm trọng, dưỡng dưỡng là có thể hảo. Hứa hy gật gật đầu. Bác sĩ kiểm tra rồi một lần, lại hỏi nàng mấy vấn đề sau, cười nói, chúc mừng ngươi, hứa tiểu thương, trừ bỏ ngươi trên người mấy chỗ miệng vết thương ngoại, mặt khác cũng không có vấn đề gì. Hảo, cảm ơn. Hứa hy nói, bác sĩ cùng hộ sĩ đẩy máy móc đi ra ngoài, hứa hy liền dây rủa suy nghĩ ngồi dậy, ta muốn đi xem tiêu khác. Ngươi còn ở đánh điếu bình, hơn nữa bên kia khẳng định còn ở làm kiểm tra. Chờ một lát chúng ta lại đi. Ngươi này điếu bình còn có 10 phút liền đánh xong. Vân Hình nói. Hứa hi nhìn xem điếu bình xác thật chỉ có một chút điểm nước thuốc, liền không lại kiên trì. Lúc này bác sĩ hộ sĩ đều đi rồi, Vân Hình cũng không có cô kỵ, bắt đầu nhắc mãi cháu ngoại gái. Tiểu hy à, ngươi xem lần này gặp được như vậy sự, tiêu khắc trước tiên liền che chở ngươi. Hán tình nguyện chính mình mạo sinh mệnh nguy hiểm, cũng không cho ngươi bị thương. Như vậy người tốt, ngươi lúc này nhưng đến hảo hảo xử một sự. Xuyên qua trước, hứa hy là nhất phiền tiểu gì phương diện này lại nhải Lúc này nghe xong lại cảm thấy phá lệ thân thiết. Cũng chỉ có quan tâm ngươi thân nhân, mới có thể nhắc mãi ngươi. Ơn, ta đã biết. Hứa hy nói. Nàng nghĩ thầm, không nói hảo hảo xử một sự không chuẩn nàng cùng tiêu khắc thực mau liền sẽ kết hôn. Rốt cuộc ở cổ đại hai người sớm thành thói quen lẫn nhau bên nhau. Tới rồi hiện đại, thách gia khẳng định là không thói quen. Dù sao hai người tuổi cũng tới rồi, đều công tác có nhất định kinh tế năng lực, nhận thức cũng đã rất nhiều năm, còn đã xảy ra như vậy sự, liền tính là ngày mai đi xả trứng, người khác cũng sẽ không cảm thấy quá kỳ quái. Trước kia hứa hy không thiếu như vậy qua loa lấy lệ vân hình, vân hình còn tưởng rằng nàng lại ở có lệ chính mình. Nàng cũng không biết tiêu khắc cùng hứa hy là đã sớm nhận thức bạn cùng trường. Nàng một mặt túi đầu tức quả táo, một mặt tiếp tục khuyên đủ. Hiện tại giống tiêu khác người như vậy không nhiều lắm. Ngươi nhìn xem ngươi dưỡng, ngươi ở bệnh viện nằm, ta lại muốn đi làm, mỗi ngày hai đầu chạy. Hắn không nói quan tâm ta một chút, ngược lại cờ trách ta mặc kệ hài tử, tức giận đến ta lại cùng hắn đại xảo một trận. Hứa hy thầm thở dài một hơi. Nàng ở hiện đại khi không muốn kết hôn, cũng là vì nhìn tiểu gì ví dụ. Năm đó tiểu gì ở đại học là giáo hoa, dưỡng truy nàng đuổi theo ước chừng 5 năm. Từ đại học đuổi tới tốt nghiệp sau, mỗi ngày đưa bữa sáng ước bữa tối, hai người tình yêu doanh doanh liền liền Nhưng kết hôn sau hai người công tác đều vội, sinh hài tử sau liền càng vội. Vì thế bắt đầu cho nhau đoán trách cãi nhau, hứa hy ở bên cạnh nhìn đều mệt. Ái lại như thế nào? Còn không phải tiêu ma ở nổi chén gáo buồn việc vặt chung. Hứa hy bỗng nhiên nghĩ tới nàng cùng tiêu khác. Nàng cùng hắn ở cổ đại cũng không phải không có cãi nhau qua, cũng có mâu thuẫn. Nhưng bởi vì đều là hiện đại linh hồn, đại tấn dị khách, hai người thân phận cũng bất đồng, bởi vậy đều lựa chọn cho nhau bao dung, cho nhau nhường nhịn. Nhưng tới rồi hiện đại đâu? Nếu có mâu thuẫn, bọn họ còn sẽ cho nhau nhường nhịn sao? Mặt khác, xuyên qua trước tiêu khắc thích nàng, đó là cầu mà không được. Tới rồi cổ đại cùng nàng bên nhau cả đời, hắn có hay không chắn ấy? Trở lại hiện đại hắn có thể hay không muốn đổi một người tới ái đổi một loại nhân sinh thể nghiệm? 806 chương 803 phiên ngoại hiện đại 2 Chương 803 phiên ngoại hiện đại 2 Chỉ chốc lát sau, hứa hy điểm tích đánh xong, qua đi tìm hiểu tin tức tiểu gì cũng đã trở lại, mang về tân tin tức. Nàng đây mặt ý mừng nói, bác sĩ kiểm tra qua, tiêu khắc hoàn toàn thanh tỉnh, không có gì di chứng. Hắn bốn là tuổi trẻ, ở bệnh viện nằm một tuần, gãy xương địa phương khôi phục đến rất nhanh, mặt khác miệng vết thương cũng không có việc gì. Nàng cũng là có băn khoăn. Tiêu khắc cứu hứa hy, hứa hy lại không phải nằm ở trên giường không thể động, nàng tỉnh tự nhiên là muốn đi thăm tiêu khắc. Nhưng nếu vừa mới tỉnh lại tiêu khắc tình huống không tốt, biến chóng váng hoặc là ra khắc cái gì chẳng huống, hứa hy lúc này đi thăm liền không thỏa đáng, làm tiêu ra cha mẹ đối mặt hứa hy khi nghĩ như thế nào. Hiện tại Hảo, hôn mê một vòng hai người đồng thời thanh tỉnh, hơn nữa thần chí cũng chưa đã chịu ảnh hưởng, những mặt khác đều ở chuyển biến tốt đẹp. Tin tức này làm Vân Hình cao hứng vạn thuần. Hắn cha mẹ cũng ở. Hứa hi hỏi. Vân Hình gật gật đầu. Đúng vậy. Ta đi trước tranh toilet. Hứa Hy nói. Tiêu khắc cha mẹ không chuẩn về sau chính là chính mình cha mẹ chồng. Lần đầu gặp mặt, nàng tưởng sửa sang lại một chút dung nhan. Nàng cùng tiêu khắc kinh tế điều kiện đều không kém. say rượu lái xe gây chuyện tài xế lúc ấy cũng không dám trốn. Vân Hình cùng tiêu khắc cha mẹ thương lượng qua đi. Chính mình thêm tiền, đem hai người đều chuyển qua vip phòng bệnh. Cho nên phòng bệnh điều kiện cũng không tệ lắm. Hứa hy nhìn buồn vệ sinh trong gương tuổi trẻ chính mình, thế nhưng có một loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Vô luận là hiện đại vẫn là cổ đại, nàng dung mạo đều là xinh đẹp, chỉ là ở cổ đại sau lại thành tóc trắng xóa lao thái thái. Hiện tại xuyên trở về nhìn đến chính mình hiện đại dung nhan, thật sự là có chút không phục hồi tinh thần lại. Bất quá nàng không có chậm trễ bao lâu. Nàng biết nếu tiêu khắc cũng đã trở lại, còn mang theo cổ đại ký ức, khẳng định sẽ vội vã tìm nàng. Nàng sửa sang lại một chút tóc, kéo kéo bệnh nhân phục, liền ra cửa, đi theo vân hình đi cách vách phòng bệnh. Đây là tiêu khác cha mẹ. Vừa vào cửa, vân hình liền giới thiệu đứng ở nơi đó một đôi trung niên nam nữ. Bá phụ, bá mẫu hảo. Hứa hy cười hô. Hảo hảo. Tiêu phụ cười gật đầu, tiểu hy ngươi cũng tỉnh, vậy thật sự là quá tốt. Cái này cuối tuần, vân hình không thiếu mua đồ vật tới thăm tiêu khác. Bọn họ đối vân hình cùng hứa hy cũng coi như là quen thuộc. Tiêu mẫu nhìn hứa hy ánh mắt lại có chút phức tạp, trên mặt cũng không có gì biểu tình. Ngay lúc đó tình hình nàng đều đã biết. Nhi tử đi thân cận, kết quả cái này nữ hài trướng mắt nàng nhi tử, quay đầu liền đi. Nàng nhi tử đuổi theo ra đi, kết quả vì cứu này nữ hài nhi, tao nộ hai nạn xe cộ. Cứu người là hạt là... Tao ngộ hai nạn xe cổ cũng quái không được này nữ hài nhi. Nhưng ngắm lại nhân ra trướng mắt nàng nhi tử, nhi tử lại bởi vì nàng chịu khổ thai họa bất ngờ, thiếu chút nữa vẫn chưa tỉnh lại, nàng này trong lòng liền khí không thuận. Bất quá hứa hy lúc này không có chú ý tiêu mẫu, nàng sở hữu tâm thần đều ở tiêu khắc trên người. Tiêu khắc ở hiện đại dung mạo không có cổ đại như vậy xuất sắc. Hắn ở cổ đại quả thực cùng cái yêu nghiệt dường như. Nếu kia dung mạo đặt ở hiện đại, trực tiếp xuất đạo, dựa vào gương mặt kia liền có thể bạo hỏa. Hiện tại tắc vừa và tốt, có chút tiểu xoái, nhưng cũng không quá chú mục Rốt cuộc hắn là dựa vào tài hoa ăn cơm mà không phải dựa mặt người, mặt quá xuất sắc ngược lại là cái gánh nặng, ở hiện đại hắn nhưng không có như vậy hiển hách thân phận bảo hộ chính mình. Tiêu khắc trừ bỏ cánh tay gãy xương, nội tạng cũng bị thường, hiện tại nằm ở trên giường, chính đầy mặt kích động, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn hứa hy. Thấy hứa hy chiều hắn trông lại, hắn lẩm bẩm mà kêu một tiếng, tiểu hy. Hứa hy đi qua đi, đối với tiêu khắc cúc một cùng, tiêu khắc, cảm ơn người đã cứu ta. Tiêu khắc cha mẹ cùng Vân Huynh đều cho rằng bọn họ không quen biết. Tuy rằng điểm này có thể làm sáng tỏ, nhưng cổ đại kia cả đời là người khác sở không biết. Liên tính làm sáng tỏ, nàng cùng tiêu khắc cũng chỉ là bạn cùng trường cùng người quen, tiêu khắc cứu nàng, về tình về lý. Nàng đều hẳn là không lưng cảm tạ tiêu khác, mà không phải thục lạc đến liền cảm tạ nói đều không cần phải nói. Tiêu khắc rõ ràng sửng sốt nhìn về phía hứa hy ánh mắt lập tức thay đổi. Hắn dây rủa suy nghĩ ngồi dậy, tiêu mẫu chạy nhanh tiến lên đem hắn đẻ lại, đường lộn sột. Tiêu khắc không lý mẫu thần ánh mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm hứa hy, đông nhiên kêu một tiếng, triệu như hi Hứa hy xem hắn như vậy, giật mình, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình tới. Nàng chân chớ hỏi, ngươi ở kêu ai? Nay biểu tình, này ngữ khí, làm tiêu khắc tâm đột nhiên trầm xuống. Tiêu thiều đạt, ngươi có nhận thức hay không? Hắn hỏi. Hứa hy lắc đầu, hỏi, là ai? Chúng ta bạn cùng trường sao? Tiêu khắc tâm đã rơi xuống gãy cốc, đồng nhiên có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn ở cổ đại trải qua kia cả đời, không phải hắn một người ở làm hoàng lương ngộng đẹp đi. Nếu không, hứa hy như thế nào vẻ mặt mờ mịn? liền bọn họ nhi tử đều không nhớ rõ. Bên cạnh Vân Hinh nghe được bọn họ đối thoại, không khỏi vừa mừng vừa sợ lên, các ngươi nhận thức, vẫn là bạn cùng trường A. Là người quen liền dễ làm. Tiêu khác là tới cùng hứa hy thân cận, lại bởi vì nàng bị thương, tiền thuốc men gây chuyện tài xế cùng công ty bảo hiểm bồi thường, tới rồi hứa hy nơi này liền không dễ làm. Nếu là hứa hy chướng mắt tiêu khác, tự nhiên không thể vì báo ân liền đáp thượng cả đời hạnh phúc, nhưng đưa tiền đi. Tiêu gia nhìn dáng vẻ cũng không thiếu tiền, nhân ra muốn phòng trừng cũng không phải tiền. Là người quen liền dễ làm. Tiêu khắc chính mình khẳng định ngưỡng ngùng nhiều so đo, hứa hy bên này mua chút quý trọng lễ vật đưa đi, chuyện này cũng liền hiểu rõ. Đến nỗi cảm tình phát triển, vân hình tự nhiên là hy vọng hai người ở chung đi xuống, tu thành chính quả. Nhưng nàng hy vọng hứa hy gả cho tiêu khắc là bởi vì cảm tình, mà không phải báo ân. Nhìn tiêu khác kia thất vọng mà mê mang ánh mắt, hứa hy rời đi ánh mắt, không lại xem hắn. Làm bộ không biết cổ đại hết thảy, là nàng vừa rồi trong nháy mắt quyết định. Nàng ở hiện đại hai mươi mấy năm cũng không tìm được hợp tâm ý nam tử, liền luyến ái cũng chưa nói qua. Rời đi tiêu khác, nàng tưởng nàng rốt cuộc tìm không thấy cảng hợp tâm ý nam tử. Nàng người này nhận định người nào đó, chỉ cần đối phương không phụ chính mình, nàng là sẽ không thay đổi tâm ý. Nhưng kia thì thế nào đâu. Chỉ cần tiêu khắc có khác ý tưởng, nàng liền sẽ không lại muốn hắn. Chẳng sợ hắn xem ở chỗ cổ đại vài thập niên gắn bó bên nhau tình phân thượng, miễn cương chính mình cùng nàng ở bên nhau, nàng cũng không cần. Nàng có nàng tiêu ngạo. Cho nên, nàng hiện tại nguyện ý cho hắn một cái một lần nữa lựa chọn cơ hội. Nếu tiêu khắc cùng nàng chưa từng có nghị còn nguyện ý tái tục tiền duyên, cùng nàng ở hiện đại cũng quá cả đời, kia hắn có thể một lần nữa theo đuổi nàng. Nàng ở xác định hắn tâm ý sau, nguyện ý tái ra cho hắn, kia hai người tự nhiên có thể cùng nhau lại quá cả đời. Nhưng nếu Tiêu Khắc có một lần nữa bắt đầu một đoạn tân nhân sinh ý tưởng, nàng làm bộ không nhớ rõ cổ đại hết thể là tốt nhất. Hắn vừa tỉnh lại đây liền tìm kiếm nàng, tưởng cùng nàng chứng minh cổ đại hết thảy, hoàn toàn là cổ đại qua cả đời sinh hoạt thói quen, thói quen có nàng tại bên người, thói quen có nói cái gì đều tìm nàng nói. Nhưng chờ hắn hồi quá vị tới không nghĩ cùng nàng lại quá cả đời, hắn bằng không liền cưỡng bách chính mình cùng nàng ở bên nhau, bằng không liền để chia tay. Khi đó lẫn nhau đã chịu thương tổn sẽ lớn hơn nữa. Vẫn là bình tĩnh lại, một lần nữa bắt đầu, một lần nữa cấp lẫn nhau một cái cơ hội đi. 807 chương 804 phiên ngoại hiện đại ba Chương 804 phiên ngoại hiện đại ba Hứa hy cùng tiêu khắc qua cả đời, lúc này làm ra vẻ thượng, hoài nghi tiêu khắc tưởng đổi cá nhân đổi loại sinh hoạt. Nhưng tiêu khắc rõ ràng không như vậy tưởng. Hắn lúc này có đầy bụng nói muốn cùng hứa hy nói. Hắn biết, nếu hiện tại không nói, không mượn cơ hội này đến gần hứa hy tâm, chờ hứa hy xuất viện, nàng cùng hắn lại sẽ trở lại xuyên qua trước chẳng huống có lẽ hắn rốt cuộc đi không gần nàng. Rốt cuộc hắn cùng hứa hy vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, hứa hy lại không có cổ đại trải qua. Hắn muốn trực tiếp tìm được hứa hy nói hắn thích nàng, hứa hy cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ biết cho rằng hắn ở trò đùa dai, chơi nàng chơi. Hắn nhìn về phía cha mẹ, ta tưởng cùng hứa hy đơn độc nói trong chốc lát lời nói, có thể chứ. Tuy rằng hắn mới thức tỉnh trong chốc lát, lại cũng minh bạch mẫu thân đối hứa hy là có câu gán hận. Hứa hy tiểu gì ở bọn họ ra thai nạn xe cổ phía trước là có thể tác hợp bọn họ, hiện tại hắn đối hứa hy coi ân, nàng là sẽ không ngăn cản. Tiêu mẫu không nói gì, mà là nhìn về phía trượng phu. Nhi tử nhiều năm như vậy không yêu đương, hơn nữa cự tuyệt thân cận, sau lại không biết như thế nào thế nhưng ương người cho hắn giới thiệu hứa hy, hứa hy gặp nạn khi hắn còn xả thân cứu rút, tỉnh lại sau lại là như vậy thái độ, tiêu mẫu nơi nào còn không rõ nhi tử đây là thích nhân gia cô nương. Này hai người nếu nhận thức, không chuẩn nhi tử sớm tại không biết khi nào khởi liền thích thượng nhân gia. Hiện tại nhi tử đề yêu cầu này, tiêu mẫu mặc dù lại không muốn, cũng sẽ không ngăn cản. Tiêu phụ tắc đối hứa hi xin lỗi nói, ngượng ngùng ha, tiểu hy. Tiêu khắc tính tình bướng bình, chỉ cần hắn nhận chuẩn sự, mặc dù là chúng ta cũng ngăn cản không được. Hắn đã tưởng cùng ngươi nói chuyện, xem ở bạn cùng trường phân thượng, liền hủy khuất ngươi ở chỗ này ngốc trong chốc lát. Ngươi đừng sợ, chúng ta cùng ngươi tiểu gì liền ở cửa chờ có chuyện gì, ngươi trực tiếp kêu chúng ta là được. Nói, hắn lại xin lỗi mà triều vân hình gật gật đầu, dẫn đầu hướng cửa đi đến. Chúng ta đi thôi. Tiêu mẫu vãn trụ vân hình cánh tay, đừng lo lắng, tiểu khác từ trước đến nay ôn hòa có lễ, hắn thân thể kia cũng không động đậy, sẽ không thế nào. Vân hình nguyên còn có chút lo lắng, nghe tiêu mẫu nói như vậy, lại thấy hứa hi không phản đối, liền ấm ở mà đi ra ngoài. Tiêu mẫu sau khi rời khỏi đây còn đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn tiêu khắc cùng hứa hy hai người. Tiêu khắc biết hứa hy tính tỉnh, sợ nàng quay đầu liền đi, chạy nhanh mở miệng. Ngươi biết không? Hôn mê này một vòng, ta làm giấc mộng, ta cùng ngươi cùng đi cổ đại, tiến công lập nghiệp. Nói, hắn quan sát đến hứa hi biểu tình. Hắn trong lòng còn ôm một chút hy vọng, hy vọng kia không phải mộng, mà là chân thật. Rốt cuộc cái kia mộng làm được quá thật, thật đến hắn sợ quá mỗi một ngày, làm mỗi một sự kiện, hứa hy đối hắn nói chuyện khi rất nhỏ biểu tình hắn đều nhớ rõ. 90 hơn tuổi triệu như hy ở trước mặt hắn tắt thở. Mà hắn ở kia một khắc uống thuốc tự sát khi chờ mong tân sinh hoạt tâm tình, phản phất chỉ ở thượng một khắc. Kia tâm tình kia cảm giác, hắn còn nhớ rõ rành mạch. Vẫn luôn đứng ở nơi đó biểu tình bình tĩnh hứa hy nghe thế câu nói, nàng tựa hồ có chút động dùng, đi đến tiêu khắc trước mặt, ngồi xuống. Tiêu khắc nhìn chăm chú nàng, cười cười, hứa hy, ngươi biết không? Ta kỳ thật vẫn luôn thích ngươi, thích đã nhiều năm. Lúc này đây chính là ta cố ý năn nỉ người khác gan bài ta cùng người thân cận. Thấy hứa hy chỉ là chấp chấp mắt, cũng không có tức giận biểu tình, tiêu khắc tiếp tục nói, bất quá ở ta trong ngộng, ta mơ thấy chúng ta ở ra thai nạn xe cổ kia một cái chớp mắt liền xuyên qua đến một quyển cổ đại ngọt súng văn, người thành tuy bình bá phủ bị ôm sai thiên kim, ta thành ở đoạt đích đấu tranh chung sớm chết hoàng tử. Chúng ta ở cổ đại kết thành phu thê. Nắm tay cùng nhau chế tạo một cái có cách mạng công nghiệp hình thức ban đầu cường đại đế quốc. Có lẽ những lời này ở ngươi nghe tới thực vớ vẩn, nhưng đối với ta, còn lại là chân thật mà dài dòng cả đời. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều tưởng cùng ngươi nói, ta thích ngươi, nguyên lai like sở hữu thương nghiệp đối lập đều chỉ là trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, cũng là ta khiến cho ngươi chú ý một loại thủ đoạn, liền giống như tiểu học nam sinh thích xạ nữ đồng học bím tóc giống nhau. Nói tới đây, Hắn liền không nói, ánh mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm hứa hy, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì biểu tình. Hắn biết do hứa hy tính tình. Có chút lời nói điểm đến mới thôi liền hảo, không cần nhiều lời, nói được quá nhiều, đào trọc nàng chẳng ghét. Triệu như hy nhìn trước mắt này trương xa lạ rồi lại quen thuộc mặt, nghiêng nghiêng đầu, trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Ngươi nói, ngươi ở cổ đại đều cùng ta qua cả đời. Tiêu khắc tinh thần rung lên, chạy nhanh gật gật đầu. Đúng vậy. Hứa hy nếu đối hắn không thú vị, trực tiếp liền cự tuyệt hắn là được, sẽ không lôi kéo hắn thảo luận này đó có không? Hiện tại lại hỏi hắn này đó, có phải hay không liền ý nghĩa nàng sẽ tiếp nhận hắn? Ngươi nói trong mộng thực chân thật cũng thực dài lâu, kia tất nhiên cùng nhau qua vài thập niên đi. Vậy ngươi không cảm thấy lị sao? Hiện tại tình ngộng ngươi liền không nghĩ đổi cá nhân tới hái, đổi một loại nhân sinh sao? Hứa hi hỏi. Tiêu khắc xứng suốt. Hắn trước nay không nghĩ tới vấn đề này. Bất quá hắn thực mau phản ứng lại đây, nhìn hứa hy, thái độ kiên định nói, sẽ không, ta thích người, ta muốn đời đời kiếp kiếp cùng ngươi ở bên nhau. nay thế đạo, có rất nhiều chấp vá sinh hoặc người. Có chút người mặc dù có tình yêu, cũng sẽ không lâu dài, thường thường chỉ là chính mình phán đoán thôi. Đợi cho kết hôn, mới phát hiện đối phương không phải chính mình tưởng tượng như vậy, vì thế liền có thất vọng có khắc khẩu. Mà ta cùng ngươi, vô luận là tư tưởng vẫn là linh hồn đều là như vậy phù hợp. Ta vẫn luôn thực may mắn ta có thể gặp được ngươi, có thể cùng ngươi ở bên nhau. Vô luận nhiều ý thế, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, ta liền vĩnh viễn sẽ không nhị. Hứa hy nhìn chăm chú hắn, cười. Tươi cười sáng lạn mà mỹ lệ. Tiêu khắc đời trước ăn nhanh nhẹn hoàn, tư duy cùng nhãn lực đều so người bình thường hiếu thăng đến nhiều. Hắn đương hoàng đế 20 năm, đại thần suy nghĩ cái gì? Hắn thường thường liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Các đại thần trong lén lút thường xuyên phung Tảo nói Thái Hòa đế nhìn như ôn hòa, chưa bao giờ phát giận, đối đại thần cũng thực săn sóc, nhưng bọn hắn sợ nhất vẫn là hắn. Bọn họ bất luận cái gì ý tưởng ở trước mặt hắn cũng chưa biện pháp giấu kín, sở hữu tư tâm cùng việc xấu xa đều không chỗ che giấu. Hắn đương Tam, 40 năm hoàng tử, đương 20 năm đế vương, lại đương hơn 30 năm Thái Thượng Hoàng quan sát tỉ mỉ bản lĩnh sớm đã khắc vào trong xương cốt. Hiện tại về tới hiện đại, chẳng sợ này khu thân thể đã không có nhanh nhẹn hoàn ảnh hưởng, hắn kêu phân bản lĩnh vẫn như cũ còn ở. Hắn sớm tại hứa hy hỏi hắn thời điểm liền nhạy bén mà cảm giác được không thích hợp. Chỉ là hắn biết rõ khi đó không thể truy vấn, mà là phải hảo hảo trả lời vấn đề, nếu không hứa hy tất nhiên hoài nghi hắn tâm không đủ thành. Nàng muốn làm bộ không có ký ức, làm hắn lại khổ truy nàng. Hoặc dứt khoát đời này đổi cá nhân đã tới nhật tử, kia hắn mới khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Hắn hỏi, tiểu hy, ngươi có phải hay không dạo ta? Ngươi còn có ký ức đúng hay không? Ngươi là cùng ta cùng nhau từ cổ đại trở về đúng hay không? Lúc này, hứa hy tự nhiên không cần thiết giấu giếm nữa hắn. Nàng gật gật đầu, đúng vậy. Hiện đại phiên ngoại ngày mai kết thúc. Mặt sau sẽ viết mấy chương triệu như ngự phiên ngoại. Lại viết mấy chương ở nữ chủ thay đổi cổ đại hoàn cảnh chung cùng nữ tử địa vị dưới tình huống, một cái bình thường nữ tử vận mệnh thay đổi chuyện xưa. Toàn bộ phiên ngoại đại khái chính là như vậy. 808 chương 805 phiên ngoại hiện đại 4 Chương 805 phiên ngoại hiện đại 4 Trận năng lại hư lạnh một tiếng, ta làm bộ nhớ không được, là cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nếu là nị ta, không phải vừa lúc thừa dịp ta nhớ không được, liền có thể mặt khắc tìm người khác. Mở ra người mới tinh nhân sinh sao. Hai vợ chồng đời trước ở bên nhau không sai biệt lắm qua 80 năm, cảm tình vẫn cứ mới mẻ, thiếu không được hứa hy ngẫu nhiên mà như vậy là một chút. Năm tháng sông dài như vậy dài lâu, không dậy nổi nửa điểm quân sóng, kia chẳng phải là bình đạm đến so nước sôi để ngội còn không có hương vị. Cảm giác được này cổ quen thuộc làm tinh hương vị, tiêu khắc trên mặt lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Hán tử trong chăn vươn tay tới, nắm lấy hứa hy tay. Ta xem ngươi mới có ý nghĩ như vậy đi. Nói, có phải hay không ngươi chán ngươi ta, muốn mặt khác tìm một cái. Cũng không phải là. Ta nhắm mắt khi ngươi tóc trắng xóa, lại trận mắt ta lại sống đã trở lại, trong đầu vẫn là ngươi tóc trắng xóa bộ dáng. Đời này ta phải nhưng tìm cái tiểu thịt tươi. Ngươi dám. Tiêu khắc nói, ta nói ngươi cũng đừng thai hỏa người khác, vẫn là thai hỏa ta đi, thật sự. Mặc kệ ngươi tìm ai. Hắn đều sẽ thiên lương vương phá ngươi tin hay không? Hứa hy phụt một tiếng nở nụ cười. Nàng tho lại gần, hôn tiêu khác một chút, hỏi, đối với tương lai, ngươi có tính toán gì không? Tiêu khắc gắt gao nắm tay nàng, trước cùng ngươi kết hôn, sau đó ta muốn khai công ty. Ở cổ đại đương cả đời nhân thượng nhân, đời này ta nhưng chịu đựng không được người khác đối ta la lên hết xuống. Lại nói, ở cổ đại ngốc thời gian quá dài. Ta phỏng chứng đến thật dài thời gian mới có thể tìm được thiết kế phương diện cảm giác. Nhưng thật ra đối với dùng người phương diện tâm đắc thật nhiều. Cho nên ta còn là đương bá tổng đi. Cái kia chức nghiệp thích hợp ta. Hắn lại hỏi, người đâu? Thay đổi người khác, hai người song song xuyên trở về, lại kết hôn, khả năng sẽ cùng nhau khai một nhà cửa hàng nhỏ. Nhưng hắn biết hứa hi sẽ không. Hứa hy chẳng sợ tới rồi cổ đại, cũng vẫn như cũng là cái độc lập nữ tính. Càng không cần phải nói trở lại hiện đại. Quả nhiên, hứa hy nói, ta cũng muốn khai công ty. Nàng rôi tay sờ sờ tiêu khắc mặt, hai ta cạnh tranh đi, nhìn xem ai làm tốt lắm. Tiêu khắc ở cổ đại làm đế vương, quản toàn bộ quốc gia. Nàng ở phương diện này tuy rằng khiếm khuyết một ít, nhưng nàng chạm vị trí cao, chấp trưởng chung cung 20 mấy năm, quản lý một cái công ty vẫn là không thành vấn đề. Hơn nữa thiết kế phương diện nàng vẫn luôn không có rơi xuống. Nàng đương thái hậu sau, có bò lớn nhàn dội thời gian. Nghĩ muốn xuyên hồi hiện đại, nàng khiến cho hệ thống đem có thể ở trên mạng tra được các quốc gia thiết kế tri thức cùng lý niệm dọn đến cổ đại đi, nàng ở trong đầu yên lặng học tập. Nay một học, chính là hơn 30 năm. Hiện tại, nàng cơ sở tri thức vững chắc, thiết kế lý niệm tiền tiến, cũng có rất nhiều linh cảm, tuyệt đối so với thoát ly thiết kế nghề vài thập niên tiêu khác muốn lợi hại rất nhiều. Nàng tin tưởng. Chính mình cùng quốc tế thượng những cái đó thiết kế đại sư so sánh với cũng không thua kém. Cho nên nàng cùng tiêu khắc so, ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Mặc kệ nào một đời, mặc kệ ở nơi nào, nàng đều sẽ không làm thố ti hoa. Hảo, vậy so. Tiêu khắc cười nói, bất quá, chúng ta đến trước kết hôn, còn phải bất thời giờ sinh cái hài tử. Yên tâm, vô luận là sinh hài tử vẫn là dưỡng hài tử, ta đều cùng ngươi cùng nhau chia sẻ tuyệt không làm ngươi một người chịu khổ. Chúng ta so đấu cũng là công bằng. Hắn cùng hứa hy ở đọc sách khi liền thành tích chắc tuyệt, đi theo đạo sư làm hạng mục liền từng người mua phòng ở sau lại tốt nghiệp, ở quốc tế thượng đều có nhất định danh dự, kinh tế thượng cũng có nhất định tích tụ. Bọn họ liền tính tài chính không nhiều lắm, cũng có thể trước từng người khai một cái phòng làm việc. Lấy bọn họ năng lực, sinh hài tử, dưỡng hài tử phi dụng cũng có thể thừa nhận. Các loại sinh hoạt việc vật cũng có thể thỉnh người tới làm. Hắn tin tưởng, không dùng được mấy năm, bọn họ nhật tử liền sẽ càng ngày càng tốt. Đối với tiêu khắc quy hoạch, hứa hy cũng không có ý kiến. Nữ nhân tốt nhất sinh dục tuổi liền kia mấy năm. Nàng hiện tại 29 tuổi, không có khả năng chờ đến sự nghiệp thành công lại đến sinh hài tử. Nàng tin tưởng, lấy nàng cùng tiêu khắc năng lực, làm tốt thời gian quy hoạch, sự nghiệp cùng gia đình chiếu cố vẫn là không thành vấn đề. Cùng nhau sinh hoạt rất nhiều năm, có chút lời nói không cần phải nói đều minh bạch đối phương ý tứ. Nói tới đây, hứa hy liền đứng lên, ta đây liền trước đi ra ngoài. Tiêu khắc đến trước đem bọn họ quan hệ đẩy ra, đại gia mới hảo ở chung. Tiêu khắc cũng minh bạch như vậy cái tình huống. Hơn nữa hắn cùng hứa hy có cả đời thời gian ở bên nhau, nhất thời chia liệt không tính cái gì. Hứa hy đi ra ngoài, liền nhìn đến tiêu gia cha mẹ cùng vân hình đứng ở cửa. Tiêu mẫu cùng Vân Hình chính trò chuyện cái gì, nói được tựa hổ thật cao hứng. Nghe được cửa phòng mở, ba người đều quay đầu chiều bên này xem ra. Hứa hy chiều tiêu phụ tiêu mẫu gật gật đầu, bá phụ, bá mẫu, ta hồi phòng bệnh đi. Hảo, tiêu mẫu cũng không biết là bởi vì nhi tử thái độ, vẫn là vừa rồi cùng Vân Hình liêu đến cao hứng, lúc này thái độ trở nên thuộc lạc một ít, cười gật đầu đáp ứng. Nhìn Vân Hình đi theo cháu ngoại gái trở về phòng bệnh. Tiêu phụ tiêu mẫu liền vào tiêu khắc phòng bệnh. Nhi tử, các ngươi vừa rồi nói gì đó? Tiêu mẫu chờ đợi hỏi. Tiêu khác so hứa hy đại một tuổi, năm nay đã 30. Tuy nói nam nhân tuổi lớn một chút không có gì, nhưng nhi tử từ nhỏ đến lớn ánh mắt liền cao. Những cái đó thích hắn nữ hài nhi người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nhưng tiêu khác lăng là một cái cũng chưa coi trọng. Hắn tử nhỏ đến lớn liền không nói qua luyến ái. Vốn dĩ ở sơ cao chung khi xem nhi tử như vậy, tiêu mẫu còn rất cao hứng. Nhưng hắn đại học, nghiên cứu sinh, tiến sĩ một đường đọc đi lên, lăng là không mang về tới một cái bạn gái, tiêu mẫu nóng nảy, sợ nhi tử muốn đánh cả đời quang côn. Nàng đối hứa hy có ý kiến, cũng là vì hứa hy ở ra thai nạn xe cộ trước trướng mắt nàng nhi tử. Nhưng nếu là hứa hy thật có thể trở thành nhi tử bạn gái, tiêu mẫu không nói cấp sắc mặt tốt, đem nàng cung lên đều nguyện ý. Bất quả nàng tổng cảm thấy chính mình nghĩ đến có điểm mỹ. Hứa hy rõ ràng không thấy thượng tiêu khắc. Không ngờ ngay sau đó, tiêu khắc liền nói, ta cùng nàng thổ lộ, nàng đáp ứng làm ta bạn gái. Tiêu mẫu. Tiêu phụ há miệng thở dốc tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nhìn lao bà liếc mắt một cái, vẫn là nhắm lại miệng. Nhi tử à, tuy nói mụ mụ vẫn luôn ngóng trông ngươi mang cái bạn gái trở về, nhưng chúng ta không thể hiệp thân để báo à nếu tiểu hy không phải thật sự thích ngươi. Chỉ là bởi vì ngươi cứu nàng, nàng mới đáp ứng làm ngươi bạn gái, ta tổng cảm thấy như vậy không được tốt. Tiêu mẫu nói, dưa hái xanh không ngọn. Tuy nói hứa hy cũng thực ưu tú, nhưng nếu nàng không thích nhi tử, nhi tử thật không cần thiết như vậy hèn mọn. Nhi tử ưu tú, nhà bọn họ ra cảnh cũng không kém, hà tất đâu. Không phải. Tiêu khắc nói, kỳ thật nàng đối ta cũng có hảo cảm. Chỉ là đôi ta đi theo đạo sư không đối phó. Ta cùng nàng vẫn luôn cho đến cùng đối thủ một mất một còn dường như. Thân cận thời điểm nàng còn tưởng rằng là cho đùa dai, ta lấy nàng xuyến chơi, cho nên mới quay đầu liền đi. Nói, hắn đem hắn cùng hứa hy ân và nói. Nghe xong lời này, tiêu mâu sắc mặt tức khắc thay đổi, vui dạo dựng nói, a nha, kia thật tốt quá. Không được, ta phải đi xem tiểu hy. Khu, không biết xong, ngày mai tiếp tục. 809 chương 806 phiên ngoại hiện đại 5 Chương 806 phiên ngoại hiện đại 5 Nàng đứng lên, cầm vài thứ, đi cách vách phòng bệnh, cười tủm tìm nói, tiểu hi, tới, này đó đều là người khác đưa, tiểu khác thân thể cũng không cần bổ, hơn nữa này cái gì đường phèn tổ hiến vừa thấy chính là chúng ta nữ nhân ăn, đặt ở nơi đó lãng phí, ngươi cũng giúp đỡ ăn một chút, xem ngươi gầy, nhưng đến hảo hảo bổ bổ. Hứa hy cùng vân hình chối từ nửa ngày, tiêu mẫu vẫn là buông đổ vật đi rồi. Tiến đi tiêu mẫu, vân hình nghi hoặc mà nhìn hứa hy, nàng như thế nào như vậy nhiệt tình. Ta đã đồng ý làm tiêu khác bạn gái. Bá mẫu đại khái nghe nói, cho nên mới như vậy. Hứa hy nói, vân hình vừa mừng vừa sợ, nước mắt lập tức rung đi lên, nước nở nói, ngươi nếu là thành ra, mẹ ngươi dưới mặt đất cũng liền an tâm rồi. Hứa hy căn bản không nghĩ tới tiểu gì mỗi ngày thúc dục hôn, là vì cái này, trong khoảng thời gian ngắn tâm tình thập phần phức tạp. Tiểu gì ngươi yên tâm, ta cùng tiêu khắc nhận thức nhiều năm, lẫn nhau đều là hiểu biết. Hiện tại nói khai, chúng ta khả năng thực mau liền kết hôn. Ngươi cứ yên tâm đi. Hảo, hảo. Vân Hinh lôi kéo hứa hy tay, lại khóc lại cười. Hứa hy trên người thương cũng chỉ là điểm vết thương nhẹ, tỉnh kiểm tra một chút, lại quan sát hai ngày. Không có gì vấn đề liền có thể xuất viện. Nàng xuất viện sau, lại còn cả ngày hướng bệnh viện chạy, bởi vì tiêu khắc còn không có xuất viện. Tiêu phụ tiêu mẫu cũng thực thức thời, lấy cơ công tác vội, đem tiêu khắc phó thắc cấp hứa hy chiếu cố, chính mình tới bệnh viện tới thiếu. Hứa hy cùng tiêu khắc nốc tại bệnh viện cũng không nhàn rôi, bọn họ bắt đầu kế hoạch khai công ty sự tình. Cha mẹ ta mấy ngày nay không phải không có tới sao. Bọn họ là đi xem phòng ở đi. Bọn họ tính toán cấp chúng ta mua một chô hơn phòng. Tiêu khắc nói. Ngươi cùng bọn họ nói muốn kết hôn. Thật cũng không phải. Ta mẹ đây là mịt mở thuốc dụng hôn đâu. Tiêu khắc lắc đầu. Bất quá vừa lúc. Hắn lại nói. Chúng ta phòng ở thuê. Thêm điểm tiền có thể đi thuê office building. Như vậy chi tiêu muốn tiểu rất nhiều. Nếu hai người hợp ở bên nhau khai công ty. Tài chính tự nhiên là dư giả. Nhưng các khai các công ty. Tài chính liền có chút không đủ. Đem phòng ở thuê, có thể tỉnh một chút là một chút. Đế đô giá nhà nhưng không tiện nghi, tiêu khắc mua phòng ở là 3 phòng 2 sảnh, đoạn đường cũng không tệ lắm, hứa hy cha mẹ cho nàng để lại một bộ phòng ở, nàng chính mình cũng mua một bộ, đều là 4 phòng 2 sảnh đại bình tầng. Cho thuê nơi ở lại thuê office building, này ra ra vào vào cũng là không ít tiền. Hành! Hứa hy gật đầu! Hai người nhìn như ở cổ đại ngây người cả đời, nhưng trên thực tế ra thai nạn xe cổ hôn mê chỉ có một cuối tuần. Hai người đều là này một hàng nhân tài kiệt xuất, nhân mạch cực lớn. Hứa hy là vừa từ nước ngoài trở về. Tiêu khác trở về thời gian dài một chút, là quốc nội một nhà công ty lớn mời hắn, hắn cũng cố ý về nước phát triển mới tiến công ty. Lúc này vừa lúc thừa dịp nằm viện từ trước. Ngắn ngủn một tháng thời gian, đến tiêu khác xuất viện thời điểm. Hai người công ty làm công địa điểm cùng nhân viên đều tìm hảo. Hạng mục đều là có sẵn. Hai người danh khí bên ngoài, chỉ cần đem tên ra bên ngoài vừa nói, sinh ý sẽ chủ động tìm tới môn. Cái gì? Người cùng tiêu khắc đã đăng ký kết hôn. Vân Hinh hoảng sợ. Hứa hy cùng tiêu khắc xác định luyến ái quan hệ cũng bất quá là 2 tháng. Kết quả lúc này nàng nói cho nàng, ngày hôm qua nàng đã cùng tiêu khắc đi đăng ký kết hôn. Vân Hinh lại tức lại cấp, hỏi. Hắn cha mẹ biết không? Không biết. Hứa hy tử Vân Hình trong tay mâm đựng trái cây cầm khối dưa hâu ăn, một bên nói, ngươi cũng biết chúng ta khoảng thời gian trước vội. Nay thật vất vả hai người đều có thời gian, liền đi đăng ký. Lúc này tiêu khắc phòng trừng cũng ở cùng hắn cha mẹ nói đi. Vân Hình tuy rằng tâm lý cân bằng, lại vẫn cứ có một loại không biết nói cái gì hảo cảm giác. Nàng là vì cháu ngoại gái hôn sự sốt ruột, nhưng này cũng quá nóng nảy đi. Từ giới thiệu đến kết hôn, chỉ có 2 tháng. Tuy nói hai người trước kia liền nhận thức, nhưng làm bằng hữu cùng làm vợ chồng, khác nhau vẫn là rất đại. Đặc biệt là tiêu gia có người nào, hắn cha mẹ tính cách như thế nào, mặc cho không biết. Tiêu phụ tiêu mẫu nhìn không tồi, nhưng thật thành cha mẹ chồng, không chuẩn thái độ cùng đối người ngoài lại không giống nhau. Cháu ngoại gái này hôn thật sự kết đến quá qua loa. Chỉ là kết đều kết. Nàng cũng không có khả năng lại kêu cháu ngoại gái đi đem giấy hôn thú lui về, đổi cái ly hôn chứng chỉ phải đem một bụng nói đều nuốt trở về. Hắn cha mẹ ở bốn hoàn cho chúng ta mua cái 180 m vương đại bình tầng, mang xây cất hoàn thiện, tiêu khắc chắc một chút, phó mạ đệ thì đờ hàm lượng đã rất hấp, có thể dọn đi vào ở hiện tại đánh chứng ta đánh giá cùng hắn cùng nhau dọn đi vào trụ. Hứa hy nói, đây cũng là nàng cùng tiêu khắc vội vã đánh chứng nguyên nhân. Dù sao đều lão phu lão thê, hai người lại không tan vỡ một lần nữa tìm một cái ý tưởng, kia tự nhiên trực tiếp kết hôn liền hảo. Kết hôn, chú cùng nhau, hai người sớm muộn gì là có thể gặp mặt. Nếu không khai công ty sự tình phôn đa, hai người vội lên sợ là liền mặt đều thấy không thượng. Hai người ở cổ đại sớm chiều ở chung, tới rồi hiện đại tự nhiên vẫn cứ muốn ở bên nhau. Vậy ngươi hôn lễ làm sao bây giờ? Tính toán khi nào cử hành? Già tính toán không làm, thật sự muốn làm, thỉnh hai bên bạn bè thân thích ăn bữa cơm, tuyên cáo một chút chúng ta hôn nhân quan hệ liền hảo. Hứa hy nói, ở cổ đại, lại long trọng hôn lễ nàng cùng tiêu khác đều cử hành qua. Chứ bỏ mệt nàng thật không có gì khác thể nghiệm. Tới rồi hiện tại, nàng thật không nghĩ làm. Hào tài tốn của. Như vậy sao được? Vân hình thực không tán đồng. Chúng ta đều vội, hiện tại khai công ty, sự tình nàn đầu và tự. Thật sự phân không ra tinh lực tới làm hôn lễ. Cho dù là thỉnh hôn khánh công ty, chính mình muốn nhọc lòng địa phương cũng không ít. Ta cảm thấy không cần thiết, thật sự. Ta cùng hắn là tưởng thành thật kiên định sinh hoạt. Chỉ cần chúng ta nhật tử qua đến hảo, sinh hoạt hạnh phúc, làm không làm hôn lễ thật không quan trọng. Hứa hy thật sự không muốn lại bị lăn lộn một hồi. Quá mệt mỏi. Vân Hinh nghe nàng như vậy vừa nói, không nói. Nàng chính mình. Lúc trước làm hôn lễ náo nhiệt mà long trọng, bao nhiêu người hâm mộ nàng. Đã có thể bởi vì trượng phu tưởng cho nàng một cái long trọng hôn lễ, dốc hết sức lực. Cuối cùng nhân hôn lễ tiêu phí quá nhiều, hai người đỉnh đầu lập tức túng quấn lên. Ngay sau đó nàng liền mang thai sinh hài tử, tiêu tiền như nước chảy, kinh tế trạng hướng vẫn luôn không được đến cải thiện. Hiện tại nàng cùng trượng phu đầy đất lông gà, chưa chắc không có kinh tế không dư giả nguyên nhân. Hiện tại tiêu khắc cùng hứa hy đem tiền đều hoa ở làm công ty thượng cùng cải thiện chính mình sinh hoạt thượng, tổng so chế tạo một hồi như pháo hoa giả dối phồn hoa muốn hảo đến nhiều đi. Hôn lễ là cho người khác xem, nhật tử lại là chính mình quá. Các ngươi chính mình có ý tưởng liền hảo. Nàng quyết định không hề lắm miệng. Hứa hy biết tiểu gì lo lắng cái gì, nàng từ trên cổ móc ra một cái vòng cổ, vòng cổ thượng treo một cái kim cương nhẫn. Nàng chỉ vào nhẫn nói. Đây là tiêu khắc cho ta mua. Nàng tự nhiên cung cấp tiêu khắc mua một cái. Vân hình thấy nhẫn thượng kim cương còn rất đại, trong lòng tức khắc vừa lòng không ít, không tồi. Khu khu, cái gì đều không nói. 810 chương 807 phiên ngoại hiện đại 6. Chương 807 phiên ngoại hiện đại 6. Hứa hi ở cổ đại, cái dạng gì trang sức chưa thấy qua. Nhưng nàng không yêu mang này đó, ngại trói buộc, giá trị lại cao, cũng sinh không mang đến tử không mang đi. Nàng đối này đó sớm đã vô cảm. Chỉ là tiêu khắc nói đến ai khác có, nàng cũng đến có, còn nữa đây cũng là hắn coi trọng nàng một cái biểu hiện. Nếu là kết hôn hắn cái gì đều không cho nàng mua, người khác đến chọc hắn cuộc sống, cũng sẽ coi khinh nàng. Nàng lúc này mới nhận lấy chiếc nhẫn này. Bất quá nàng ngại vướng bận, trực tiếp treo ở trên cổ. Hứa hy bên này dễ dàng liền thu phục vân hình. Nhưng tiêu khắc bên kia liền không như vậy dễ dàng. Mặc kệ hắn nói như thế nào, tiêu phụ tiêu mẫu lăng là không đồng ý hắn không tổ chức hôn lễ. Một nữ nhân cả đời liền kết như vậy một lần hôn. Tiểu hy hiểu chuyện, ngươi tổng không thể như vậy khinh mạng nàng đi. Kết hôn liền cái hôn lễ đều không có, nàng bằng hữu đồng sự như thế nào xem nàng. Người khác sẽ nói như thế nào ngươi. Tiêu mẫu nói, các ngươi không có thời gian, ta thế các ngươi thu xếp. Ngươi cùng tiểu hy chỉ cần thí váy cưới cùng lễ phục lại tham dự hôn lễ là được. Nàng lại nói, đối, các ngươi không có tiền cũng không quan trọng. Ngươi là chúng ta nhi tử, hôn lễ tiền chúng ta ra. Tiểu phụ cũng nói, tiểu khác bất đắc dĩ, hơn nữa cũng không nghĩ làm người coi thường hứa hy, liền đồng ý. Phụ thân hắn kinh thường, là cái có bản lĩnh người, hắn mâu thân xuất thân danh môn, danh nghĩa cổ phần cũng có không ít. hắn đánh tiểu độc lập Chính mình cũng có năng lực, khai công ty mua phòng ở không cần cha mẹ tiền Nhưng cha mẹ lấy tiền cho hắn làm hôn lễ Hắn cảm thấy không cần thiết theo chân bọn họ so đo So đo nhiều, ngược lại thương cha mẹ tâm Về sau hắn cùng hứa hy kiếm tiền Nhiều hiếu kính một chút lão nhân là được Tiêu mẫu lập tức liền gọi điện thoại cấp Vân Hình Vân Hình thân là nhà gái trưởng bối Tự nhiên không có khả năng chối tử Trực tiếp liền thế hứa hy đáp ứng rồi xuống dưới Trường bối nếu nguyện ý ra tiền tổ chức hôn lễ, hứa hy lại biết tiêu phụ tiêu mẫu sẽ thỉnh rất nhiều thường trưởng thượng bằng Hữu Buổi hôn lễ này là vì bọn họ, đồng thời cũng là vì tiêu phụ tiêu mẫu mặt mũi đương nhiên sẽ không không đáp ứng. Buổi hôn lễ này ở nàng cùng tiêu khác yêu cầu hạ, làm được tuy rằng không phải đặc biệt xa hoa, lại cũng long trọng cùng náo nhiệt. Cháu ngoại gái hôn sự quyết định đến như vậy qua loa, kết quả hai người còn tính toán đem mang thai, sinh hài tử. Khai công ty áp xúc ở kết hôn đầu 2 năm hoàn thành, Vân Hình vẫn luôn thế cháu ngoại gái dẫn theo một lòng. Này tam dạng nhân sinh đại sự, không có giống nhau là không cần hao phí đại lượng tinh lực, tài lực. Nàng cùng trượng phu như vậy yêu nhau, chuẩn bị thời gian như vậy trường, cũng không đem nhật tử quá hảo. Hứa hy như vậy ăn bài, không chuẩn quá 2 năm liền sẽ là một cái mang hoa đơn thân mụ mụ Vân Hình bên người có quá nhiều như vậy ví dụ. Lại không nghĩ... Hai người công ty chỉ dùng nửa năm liền đứng vững vàng bước chân, tiến vào tốt tuần hoàn. Tiêu khắc công ty nghiệp vụ cùng hứa hy tuy coi trùng hợp, nhưng thiên về điểm cũng không giống nhau. Hán vô luận là quản lý công ty vẫn là nói nghiệp vụ, thương nghiệp ánh mắt, năng lực đều là nhất lưu, công ty nửa năm nội liền phát triển lớn mạnh rất nhiều. Hứa hy trừ bỏ nàng chính mình, nay nửa năm qua còn đào nàng hai cái lý niệm gần thiết kế phương diện bạn tốt tới Hoa Quốc. Ở quản lý thượng. Nàng sớm tại công ty thành lập thời điểm liền từ săn đầu công ty tìm một cái có khả năng hơn 30 tuổi nam tử đảm nhiệm phó tổng. Trải qua nửa năm thời gian ma hợp, nàng cảm thấy vô luận ở năng lực vẫn là ở phẩm hạnh thượng người này đều không tồi, liền tính toán chậm rãi buông tay. Có này đó nhân tài, mặc dù nàng không ở, công ty cũng có thể bình thường vận chuyển đi xuống. Hoa nửa năm thời gian trải vớt lại này đó, hứa hy liền bị dự. Nàng hiện tại tuy rằng không có hệ thống Nhưng tốt xấu cũng là bị hệ thống tạp chung người, nàng tỉnh lại sau là có thể cảm giác được thân thể của mình tựa hồ bị hệ thống cải tạo qua, cùng cổ đại kia khu thân thể không sai biệt lắm. Nay đại khái là hệ thống rời đi thời điểm đưa cho nàng phúc lợi. Cho nên nàng từ khi không tránh thai sau, tháng thứ hai liền có phản ứng, đi bệnh viện một kiểm tra, phát hiện xác thật là mang thai. Mà ở hứa hy mang thai trong lúc, tiêu khắc làm vân hình đã biết cái gì gọi là người khác lao công. Tiêu khắc xử lý một cái công ty, công tác bận rộn. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu bận rộn, hứa hy dựng kiểm hắn cũng không vắng họp, hắn mỗi ngày đúng hạn về nhà, bồi lao bà tàn bộ, cùng lao bà cùng nhau chuẩn bị trẻ con đồ dùng, cấp trong bụng bảo bảo niệm chuyện xưa thư, chỉ cần hứa hy yêu cầu, hắn bình viễn bồi ở nàng bên cạnh. Mà nàng lo lắng những cái đó đầy đất lông gà sự tình cũng không tồn tại. Tiêu khắc cùng hứa hy từ kết hôn khởi liền tỉnh ra chính Á Di cùng Giờ Công. Giờ công định kỳ quét tước phòng ở, ra chính A-di cho bọn hắn làm một ngày tăng cơm. Mà hứa hy mang thai lúc sau, nàng liền thỉnh dinh dưỡng sư cùng ở cư trung tâm Nguyệt Tẩu tới cửa. Dinh dưỡng sư sẽ cho nàng chế định dinh dưỡng cơm, làm nàng làm sản phụ thao. Kinh nghiệm phong phú Nguyệt Tẩu từ sinh hoạt cùng tâm lý thượng đều cho nàng cẩn thận tỉ mỉ chiêu cố. Đến nỗi sinh sản sau sinh hoạt, bọn họ đều an bài thỏa đáng. Dinh dưỡng sư... Nguyệt Tẩu sẽ cùng gia chính A-di -Gi cùng nhau hầu hạ hứa hy ở cữ, chờ hứa hy ở cữ song sau dinh dưỡng sư, gia chính A-di -Gi sẽ tiếp tục lưu lại mang hải tử. Hai cái vận chuyển tốt đẹp công ty cùng bọn họ ban đầu tích tụ làm cho bọn họ có năm chắc đem sinh hoạt an bài đến cực kỳ thoải mái mà chu đáo. Lao công, Ngươi nói tiểu huy cùng tử nhã có thể hay không dáng sinh đến thế giới này. Vước chính mình bụng, hứa hy đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Sản kiểm thời điểm. Hứa hy đã bị chắc ra hoài xong bảo thai. Hứa ra cùng tiêu ra đều không có sinh xong bảo thai tiền lệ, cho nên nàng thường thường sẽ tưởng, này có lẽ là cổ đại nhi nữ đổi tới hiện đại tới. Người đôi mắt sở dĩ lớn lên ở phía trước, chính là muốn ngươi về phía trước xem. Hai đời phía trước phía sau thêm lên, tiêu khắc đây là hầu hạ hứa hy lần thứ ba mang thai. Hắn biết rõ mang thai nữ nhân thích nghĩ nhiều, nghĩ nghĩ liền bắt đầu bi thường cảm xúc tới không thể hiểu được. Hắn cũng thực hy vọng nhi tử cùng nữ nhi đều đi vào trên thế giới này, nhưng loại này hy vọng quá xa vời. Hắn liền tính cùng hứa hy nói không thành vấn đề, hứa hy cũng sẽ không tin tưởng. Húng chi, nếu thiếu huy cùng tử nhã tới, kia thiếu đặc đâu? Nhớ tới đại nhi tử, thế tử cũng sẽ thương tâm. Cùng với làm nàng rồi rắm này đó, không bằng làm nàng đã thấy ra chút. Thiếu đặc, thiếu huy cùng tử nhã cùng chúng ta cùng nhau sinh sống 70 nhiều năm. Chúng ta theo chân bọn họ chi gian duyên phận đã đủ thâm hậu. Bọn họ đầu thai chuyển thế, có lẽ sẽ chuyển đi tiên hiệp, cơ giáp thế giới đều nói không chừng. Bọn họ có bọn họ tương lai nhân sinh, chúng ta cũng là. Nói, Tiêu Khác sờ sờ hứa hy bụng, ngươi đã không phải Triệu Như Hy, thân thể cùng cổ đại kia cự cụ hoàn toàn bất đồng, ta cũng là. Ngươi thân thể dự dục sẽ là chúng ta ở thế giới này bảo bảo. Nếu ngươi vẫn luôn nhớ Đạc Nhi bọn họ, Đối với người trong bụng bảo bảo thực không công bằng, bọn họ sẽ mất mát. Nghe xong lời này, hứa hy bị an ủi tới rồi, nàng đối tương lai bỗng nhiên tràn ngập chờ mông lên. Hứa hy là ở nửa đêm phát động. Ở hứa hy dự tính ngày sinh nửa tháng trước, tiêu khắc liền đẩy rất sở hữu đi công tác, công tác cũng đại đa số chuyển qua trong nhà tới. Trong nhà tuy có Aji, nhưng hắn cũng không yên tâm đem hứa hy giao cho người khác. Nghe hứa hy nói nước vối phá. Hắn chạy nhanh gọi điện thoại cấp bệnh viện, cấp hứa hy cùng chính mình thay đổi quần áo, cùng A-Z đỡ hứa hy ngồi vào trong xe đi bệnh viện. Đương nắng sớm mờ mờ, Vân Hinh dẫn theo canh gà vội vàng đuổi tới bệnh viện khi, liền nghe được nói hứa hy đã sinh, là một cặp giống nhau như đúc nam hải tử. Tiểu hy, ngươi thế nào? Đi vào phòng bệnh, Vân Hinh hỏi. Ta thực hảo. Hứa hy cười nói. Nàng lại chỉ chỉ trên màn hình một đôi trẻ con. Xem. Bọn họ ở đâu? Tuy rằng nàng dinh dưỡng không tồi, nhưng song bảo thai tổng so đơn thai hài tử dinh dưỡng muốn kém một ít, thể trọng cũng thiên nhẹ, cho nên sinh hạ tới sau đã bị đưa vào dương giữ nhiệt. Bất quá phòng bệnh có theo dõi, có thể cho mụ mụ thông qua cả mạ giặt nhìn đến chính mình bảo bảo tình huống. Mạng ảnh, hai cái lớn lên giống nhau như lúc bảo bảo đang nằm ở từng người dương giữ nhiệt đang ngủ ngon lành. Bọn họ tuy rằng còn không có nổi nở, nhìn qua rất xấu. Nhưng tử nhãn tuyến chiều dài cùng cái môi độ cao, môi hình dạng cũng có thể nhìn ra được lớn lên cực hảo. Tuy rằng ở hứa hy trong trí nhớ, lúc này ly cổ đại kia đối song bảo thai sinh ra thời gian cách vài thập niên, nhưng hứa hy vẫn là biết, cặp song sinh này không có tiêu thiều đặc cùng tiêu thiều huy bong dáng, đây là nàng cùng tiêu khác ở hiện đại hài tử. Nàng trong lòng tuy có mất mát, nhưng càng có rất nhiều mong đợi. Dưỡng dục hai đứa nhỏ, đưa bọn họ đổi dưỡng thành phẩm hành. Tính cách, năng lực mọi thứ xuất chúng người, này một quá trình tuy rằng vất vả mà dài lâu, lại tràn ngập chờ mong, đến cuối cùng sẽ là tràn đầy cảm giác thành tiểu. Nàng cùng tiêu khắc đã không hề là tay mới cha mẹ. Ở cổ đại có thể đem ba cái hài tử giáo dục đến cực hảo, tin tưởng tới rồi hiện đại, bọn họ hài tử sẽ vẫn như cũ ưu tú. Nàng quay đầu nhìn về phía đang ở cho nàng múc canh gà tiêu khắc. Tiêu khắc cảm giác được nàng tầm mắt, quay đầu tới cùng nàng lướt nhau tựa hồ biết nàng lúc này tâm cảnh. Hắn đi đến mép giường, đỡ nàng ngồi dậy, hôn hôn cái chán của nàng, ở nàng bên thai nói nhỏ, đời đời kiếp kiếp, ta vĩnh viễn cùng ngươi làm bạn. 811 chương 808 phiên ngoại triệu như ngữ một chương 808 phiên ngoại triệu như ngữ một Phù sơ thực lo lắng. Từ khi cùng Thái tử Phi gặp mặt, từ Tuy Bình bá phủ ra tới, nhà nàng cô nương đã ở trong xe ngựa ngồi thật lâu. Nàng nôn nóng mà nhìn xem sắc trời, nhìn nhìn lại triệu như ngữ, nhìn không được mở miệng nói, cô nương, chúng ta ở bên ngoài trì hoãn thời gian quá dài. Lại không quay về, Vương Phi sợ là muốn sinh khí. Bởi vì trí hướng rộng lớn, triệu như ngữ từ khi vào tỉnh Bình Vương Phủ sau, chưa bao giờ làm yêu, thành thành thật thật mà tuân thủ nghiêm ngặt tĩnh Bình Vương Phủ quy củ cùng làm thiếp buồn phận, không riêng không ra khỏi cửa, thậm chí liền viện môn đều rất ít ra. Nàng cũng không giống mặt khác thiếp thất giống nhau, trang điểm đến hoa hỏe lộng lấy mà đi nửa đường đổ Tiêu Tư Kiệt. Đều là Tiêu Tư Kiệt nhớ tới đi xem nàng, hai người mới thấy thượng một mặt. Có thể nói là thực buồn phận. Hôm nay bỗng nhiên ra phủ, tới gặp Thái Tử Phi, thấy Thái Tử Phi sau lại không trở về nhà, tiêu sa phu xử tiến một cái an tĩnh địa phương, ngồi ở trong xe phát ngốc. Nàng thật sự là quá khắc thường. Cũng không biết Thái Tử Phi cùng cô nương ở Thiên Đại Sảnh nói gì đó. Triệu Như Ngữ tử trong lòng ngực móc ra một khối đồng hồ quả quýt nhìn một chút thời gian, lúc này mới phân phó Sa Phu nói, trở về đi. Sa Phu đáp ứng một tiếng, xe ngựa chậm rãi khởi động. Không bao lâu, xe ngựa liền đến Tĩnh Bình Vương Phủ. Xuống xe, vào phủ, Triệu Như Ngữ muốn đi trước Tĩnh Bình Vương Phi nơi đó đưa tin, thông báo nàng chính mình trở về phủ mới có thể hồi chính mình sân đi. Bất quá nàng biết, Vương Phi không phải hội kiến nàng. Nàng rốt cuộc chỉ là cái thiếp, vẫn là tiêu tư kiệt thiếp. Lấy thân phận của nàng, chỉ có thể nhìn thấy tĩnh bình Vương Phi bên người nhà hoàn, từ nhà hoàn bẩm báo Vương Phi, Vương Phi truyền lời nói đã biết, nàng mới có thể hồi chính mình trong viện đi. Tiểu nhà hoàn đi vào bẩm báo, một hồi lâu Vương Phi bên người đại nhà hoàn mới ra tới, mày nhữ lại hỏi triệu như ngữ nói, triệu di nương sao đi lâu như vậy? Đều ban ngày mới trở về. Triệu Như Ngữ tự nhiên sẽ không nói đi gặp Thái Tử Phi. Nàng nói, ta trở về một chuyến nhà mẹ đẻ. Nha Hoàng nghe xong, mày nhăn đến càng khẩn, hiển nhiên cũng không tin tưởng Triệu Như Ngữ lý do thoái thác. Ai không biết Triệu Như Ngữ xuất giá, cùng loại về tư buôn giống nhau, là ở ban đêm con Triệu ra người bị tiêu tư kiệt đỉnh đầu kiệu nhỏ nâng vào phủ. Mặc kệ là vì việc này vẫn là vì thân phận của nàng triệu gia người đã sớm không cùng nàng lui tới. Nếu không sớm chút năm thế tử phi còn trên đời thời điểm, nàng cũng sẽ không bị cha tấn đến thiếu chút nữa đói chết cũng không có nhà mẹ để người tới quản Hôm nay cái là ai đi theo triệu di nương giả phủ. kêu nàng tới gặp ta. Nha hoàn ngừng đầu, triệu bên cạnh tiểu nhà hoàn phân phó nói. Triệu như ngữ nghe xong sắc mặt đổi đổi, giấu ở trong tay háo tay không khỏi gắt gao mà nắm lên. Đây là thiếp, đây là thiếp đãi ngộ. Nếu nàng không thay đổi thân phận, đời này tĩnh bình vương phi bên người nhà hoàn đều có thể đối nàng bãi sắp mặt, la lên hết xuống, không đem nàng đưa người xem. Liên tính nàng mang thai sinh nhi tử, thì tính sao? Nàng cuối cùng là cái tiếp, thượng không được mặt bản, hơn nữa liền con trai của nàng đều phải bị người nhạo báng là con vợ lẽ, vĩnh viên không dám ngầm đầu. Triệu ra đời trước triệu nguyên lương cùng triệu nguyên khôn, này đồng lứa triệu như hình, triệu như nhụy bọn họ nghẹn khuất cùng không cam lòng. Nàng không phải rất rõ ràng sao Chỉ chốc lát sau Đi theo thiếp thất ra cửa bà tử Cùng xa phu bị tìm tới Hai người bị nhà hoàng tách ra để ra nghi vấn Phát hiện hai người đường kính đều nhất trí Đều nói triệu như ngữ sắc thật Là trở về tuy bình bá phủ Đại nhà hoàn sắc mặt lúc này mới đẹp chút Được rồi Chuyện của ngươi ta sẽ cùng vương phi bầm báo Ngươi trở về đi Nhà hoàng nói Xoay người vào sân Triệu như ngữ triệu chính viện làm thi lễ Lúc này mới trở về thế tử tương ứng hộ trạch sân. Nha, này không phải triệu di nương sao. Đây là đi chỗ nào dã đã trở lại. Chẳng lẽ là đi sẽ ngươi cũ tình lang. Triệu di nương đây là hối hận gả cho thế tử ra đi. Mới vừa tiến nhà cửa môn, một cái giọng nữ liền văng lên. Triệu như ngữ lạnh lùng mà nhìn về phía thanh âm chuyển đến phương hướng. Nơi đó đứng một cái mỹ nhân. Mỹ mạo tuy không bằng triệu như ngữ lại có một loại câu nhân dã tính Mỹ. Đây là tiêu tư kiệt một cái thiếp. Lúc trước triệu như ngữ mang thai bị người ám toán sinh non, tra tới cha đi, cuối cùng tra được cái này kiểu di nương trên người. Vị này kiểu di nương dáng người cực kỳ đầy đạn, trên giường đệ thượng lại phong đến khai. Tiêu tư kiệt tuy rằng ái triệu như ngữ mỹ mạo, lại càng tham luyến kiểu di nương thân thể. Bởi vậy liền tính triệu như ngữ cuối cùng đem chứng cứ bại ở tiêu tư kiệt trước mặt. Tiêu tư kiệt cũng là quan xét đánh không mưa, đem tiểu di nương cấm túc nửa tháng, lại phạt hai tháng tiền tiêu hàng tháng liền tính xong việc, còn cảnh cáo triệu như ngữ, không cần lại tìm kiểu di nương phiền thoái. Triệu như ngữ thẳng đến khi đó, mới đối tiêu tư kiệt hoàn toàn rét lệnh tâm. Nàng không có cùng kiểu di nương cái cỏ, làm như không nghe thấy, trực tiếp đi vào chính mình sân. Phù sơ tắc tức giận đến không nhẹ, làm cho kiểu di nương mặt phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Tiểu di nương suy mà một tiếng, phủi tay cũng vào chính mình sân. Triệu như ngữ vào phòng lại không nghỉ tạo, nàng để bút viết một phong thơ, lại đào hai khối bạc vụn, đối phủ sơ nói, ngươi cầm tiền đến bên ngoài an vài thứ, sau đó thay ta đi một chuyến, ở đầu hẻm chờ đại thiếu gia trở về, đêm này phong thư giao cho đại thiếu gia. Phủ sơ háo muộn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng là ngầm miệng, thầm than một tiếng, tiếp nhận lá thư kia nói, cô nương yên tâm. Nô tỉ sẽ đem tin giao cho đại thiếu gia. Lúc này còn chưa tới ăn cơm thời gian, phụ sơ thân là di nương nha hoàn, là không tư cách ở phi giờ cơm thời gian đoạn đi phòng bếp muốn ăn. Nàng lấy một khối bạc vụn chuẩn bị người gác cổng, liền vội vàng đi ra cửa. Đổi lại trước kia, liền tính tắt bạc, người gác cổng cũng không dám phóng nàng đi ra ngoài. Hiện tại triệu như hy làm thái tử phi, tĩnh bình vương phủ gác cổng đối phụ sơ lòng rất nhiều. Người gác cổng biết vương phi đối phủ sơ xuất nhập sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, lúc này mới dám thu bạc phóng nàng đi ra ngoài. Nàng đi ra ngoài mướn một chiếc xe la, đi tuy bình bá phủ đầu hẻm trở. Lúc này cũng đến hạ nha thời gian, không bao lâu, phủ sơ liền nhìn đến một chiếc viết triệu xe ngựa chậm dại xử lại đây, trên xe ngựa xa phu nàng là nhận được. Nàng chạy nhanh chạy qua đi, đối với cửa sổ xe teo đại thiếu ra. Triệu tĩnh lập cũng không biết triệu như ngữ cùng triệu như hy gặp mặt sự. Nhìn đến phù sơ, hắn còn tưởng rằng là triệu như ngữ xảy ra chuyện, chạy nhanh làm xa phu dừng xe, hỏi phù sơ nói, làm sao vậy? xảy ra chuyện gì? Không xảy ra việc gì? Phù sơ nói, cô nương biết phong thư, làm nô tỳ đưa tới cấp đại thiếu gia, thỉnh đại thiếu gia cần phải nhìn một cái. Lo lắng triệu tĩnh lập liền tin đều không xem, nàng chạy nhanh lại nói. Hôm nay không sai biệt lắm buổi trưa thời điểm, Thái tử Phi nương nương còn cùng nhà ta cô nương ở Tuy Bình bá phủ thiên thính thấy một mặt. Nghe được triệu như ngữ thấy triệu như hy, triệu tĩnh lập sắc mặt trầm chầm, chầm. Bất quá hắn chưa nói cái gì, nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Người cùng ta trở về, đến người gác cổng ngốc trong chốc lát, ta nhìn tin, nếu có hồi âm liền làm phiền ngươi mang về. Phù sơ đắc ứng, đi theo triệu tĩnh lập trở về triệu gia nhị phòng. Hà Ngọc Kỳ tuy rằng quản báo xa sự, nhưng cơ bản sẽ ở Triệu Tĩnh Lập hạ nhà phía trước về nhà. Lúc này nhìn đến Triệu Tĩnh Lập vừa trở về liền mở ra một phong thơ xem, nàng ôm hải tử tò mò hỏi, ai tin? Triệu như ngữ? Triệu Tĩnh Lập cũng không giấu nàng. Vừa nghe Triệu như ngữ, Hà Ngọc Kỳ sắc mặt liền trầm xuống. 812 chương 809 phiên ngoại Triệu như ngữ 2 Chương 809 phiên ngoại Triệu như ngữ 2 nhìn tin. Triệu tĩnh lập kinh ngạc mà ngừng đầu, đối thê tử nói, nàng tưởng rời đi tĩnh bình vương phủ. Hà Ngọc Kỳ mở to hai mắt nhìn. Tuy nói nàng làm báo xã, tiếp thu các loại tân tư tưởng, cũng tham gia hội liên hiệp phụ nữ, trợ giúp rất nhiều bị bà bà, trưởng phu tra tấn nữ tử hòa ly, nhưng nàng trước nay không nghĩ tới triệu như ngữ sẽ rời đi tĩnh bình vương phủ. Lúc trước chính là triệu như ngữ chính là vứt lại tôn nghiêm, thân nhân, thân phận địa vị, chủ động đi tĩnh bình vương phủ làm thiếp. Hiện tại nàng tuy không có bị phụ chính, nhưng tĩnh bình vương phủ thế tử tiêu tư kiệt cũng không có cưới vợ, nàng còn có cơ hội không phải sao. Nàng như thế nào bỏ được rời đi nơi đó? Rời đi vương phủ, nàng lại có thể đi nơi nào? Chẳng lẽ tưởng ở nhà mẹ đẻ ngốc cả đời? Nàng cam tâm sao? Nếu phải gả người nói, nàng loại tình huống này, còn có thể gả cho ai? Gả cho ra cảnh giống nhau người gói vợ cho người ta làm mẹ kế, Tâm Cao Ngất Triệu Như ngữ khẳng định là không muốn đi. Trong nháy mắt Hà Ngọc Kỳ trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Thấy Trượng Phu đem tin đưa qua, Hà Ngọc Kỳ trước đem Hải Tử giao cho bà vú, lúc này mới tiếp nhận tin nhìn lên. Ở tin, Triệu Như ngữ nói nàng ban đầu liền tưởng rời đi Tĩnh Bình Vương phủ, sau lại cùng Triệu Như Hi nói qua một lần, đã chịu rất lớn chấn động, Triệu Như Hi cũng tán đồng nàng rời đi Tĩnh Bình Vương phủ một lần nữa sinh hoạt. Nàng sau khi trở về suy nghĩ thật lâu, quyết định rời đi Tĩnh Bình Vương phủ phụ. Nay không phải nàng nhất thời xúc động, mà là suy nghĩ cặn kẽ kết quả. Nàng còn tỏ vẻ nàng sẽ không trở về liên lụy Triệu gia, nàng muốn đi một cái xa xôi địa phương làm nữ tử thư viện giáo tập, muốn cho Triệu Tĩnh lập hỏi một chút Triệu Như Hi có thể hay không hành. Nếu không được, nàng lại khác mưu đường ra. Tóm lại, nàng đã hạ quyết tâm phải rời khỏi Tĩnh Bình Vương phủ phụ. Đại hàng Ngọc Kỳ ngẩng đầu lên, Triệu tĩnh lập hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào? Hà Ngọc Kỳ nói, ngươi cho nàng hồi âm, nói hậu thiên chúng ta phải người đi tiếp nàng trở về, chúng ta nói nói chuyện. Thừa dịp thời gian này, chúng ta cũng hỏi một chút thái tử phi nương nương ý kiến. Khác ta không lo lắng, mặc kệ như thế nào nàng cũng là phụ thân dưỡng nữ, tinh ăn trở thành thân muội muội giống nhau đau. Ta duy nhất lo lắng nàng tưởng lấy lui làm tiến, muốn dùng rời đi tĩnh bình vương phủ tới bước bên kia đỡ nàng vì chính. Nếu triệu như ngữ thật sự tình ngộ, Hà Ngọc Kỳ tự nhiên cử đôi tay tán thành, cũng cho tất yếu duy trì. Thân là có tân tư tưởng độc lập nữ tính, nàng vẫn là thực tán đồng triệu như ngữ từ Tĩnh Bình Vương Phủ ra tới, đi ra một cái thuộc về nàng con đường của mình. Nữ nhân, đặc biệt giống triệu như ngữ như vậy có nhất định năng lực người, chỉ cần đầu vóc thanh tỉnh, nguyện ý độc lập, thật không cần dựa vào nam nhân. Sợ là sợ ở không chuẩn triệu như ngữ là lấy bọn họ đảm đương thương sự mà không phải thiệt tình tưởng hòa ly. Nếu nàng là thiệt tình tưởng rời đi tĩnh bình vương phủ, liền tính thái tử phi không có phương tiện cho nàng an bài, ta cũng có thể làm nàng tiến báo xã làm việc. Hà Ngọc Kỳ lại nói, bất quá cứ như vậy, nàng ngốc tại trong kinh thành, bị người nghị luận cùng dùng khắc thường ánh mắt đánh giá liền nhiều, nghĩ đến sẽ không được tự nhiên. Nàng tưởng một lần nữa bắt đầu, xác thật là rời xa nơi này, đi một cái xa lạ địa phương tốt một chút, Nghe đến mấy cái này lời nói, Triệu Tĩnh Lập lại một lần đánh tâm nhãn cảm kích Triệu Như Hy. Nếu không phải nàng, chính mình thật cưới không đến giống Hà Ngọc Kỳ như vậy thông minh đại khí thế tử. Hảo, ta hiện tại liền ấn ngươi ý tứ cho nàng viết phong thư. Triệu Tĩnh Lập nói, viết hảo tin, làm nhà hoàn đi giao cho phụ sơ, hắn lại viết một phong thơ, làm người đưa đi hoàng cùng, giao cho Triệu Như Hy. Buổi sáng Triệu Như Hy cùng Triệu Như Ngữ nói chuyện cái gì? Chỉ có nàng biết, triệu như ngữ có phải hay không thiệt tình ăn năn, có phải hay không muốn lợi dụng bọn họ cấp tỉnh bình vương phủ bức vua thoái vị, triệu tỉnh lập tin tưởng, lấy triệu như hi thông minh cùng thái mắt, nàng cũng tất nhiên biết. Nếu triệu như hy tỏ vẻ không duy trì triệu như ngữ hòa ly, hoặc không muốn nhúng tay việc này, kia hậu thiên gặp mặt hắn liền có thể hủy bỏ. Bọn họ triệu ra nhị phòng quyền thế cùng tỉnh bình vương phủ kém đến xa. Nếu không có triệu như hy duy trì, Tĩnh Bình Vương Phủ là sẽ không đồng ý triệu như ngữ hòa ly. Nhận được hồi âm, biết triệu tĩnh lập bằng lòng gặp chính mình một mặt, triệu như ngữ cực kỳ cao hứng, cũng không cảm thấy lại chờ hai ngày có cái gì. Triệu như hy thu được triệu tĩnh lập tin, biết được triệu như ngữ tính toán rời đi tĩnh Bình Vương Phủ, thực thế triệu như ngữ cao hứng. Nàng đem chuyện này cùng tiêu lệnh diễn nói, làm hắn trong lòng có cái số, miễn cho tĩnh Bình Vương Phủ cùng những người khác lấy cái này nói sự. Tiêu lệnh diễn lại cái gì cũng không biết. Hành, ta đã biết. Tiêu lệnh diễn nói, tò mò hỏi, ngươi tính toán như thế nào an bài nàng? nữ nhân khác đảo cũng thế. Triệu như ngữ tốt xấu là quyển sách này nguyên nữ chủ, tiêu lệnh diễn liền cho điểm chú ý. Đến nỗi nguyên nam chủ Phó Vân Lãng, sớm tại tiêu lệnh diễn làm nhà đấu giá thời điểm liền trở thành hắn chạy chân tiểu đệ. Hiện tại Phó Vân Lãng thường lấy chính mình tuệ nhãn thức châu, sớm liền đi theo tiêu lệnh diễn vì vinh. Tiêu lệnh diễn lên làm thái tử sau, cũng không bạc đãi Phó Vân Lãng, cho hắn một cái chức quan nhà tản, có cái gì việc tư, chỉ cần ở Phó Vân Lãng năng lực trong phạm vi, đều sẽ phái cấp Phó Vân Lãng, biểu hiện ra chính mình đối hắn coi trọng. Phó Vân Lãng cũng không cô phụ hắn coi trọng, trung thành và tận tâm mà nghe Tiêu lệnh diễn sai xử, tận tâm tận lực mà làm việc. Cô Tô Trương Thuận vợ chồng đều là có nhãn lực giới. Cha ta ở nơi đó nhậm trước khi, Trương Thuận liền lịnh hót đến cực hào Nghĩ đến cha ta tu thư một phòng, làm cho bọn họ phu thê chiếu cố chất nữ, lại đề cử triệu như ngữ đi cô tô nữ tử thư viện nhầm âm luật giáo tập, nghĩ đến bọn họ sẽ tốt lắm chiếu cố với nàng. Tiêu lệnh diễn gật đầu, cái này chủ ý hảo. Hắn sờ sơ cằm, xem ra cái này trương thuận gần mấy năm ta còn không thể động hắn. Trương thuận ở cô tô nhầm chi phủ đã 6-7 năm. Vốn dĩ y thì triều đình dùng người lệ thường tới nói hẳn là đem hắn bình điều đến nơi khác nhậm chi phủ. Rốt cuộc cô tô là cái giàu có và đông đúc nơi, có rất nhiều người nhìn chầm chầm kia khối thịt mỡ. Nhưng bởi vì triệu nguyên Huân, hắn liền vẫn luôn ngốc tại nơi đó bất động. Hiện tại thật vất vả triệu nguyên Huân thăng chức vào binh bộ, nhìn chầm chầm kia khối thịt mỡ người chính vui mừng khôn xiết, không nghĩ lại từ trên trời ráng xuống một cái triệu như ngữ. Triệu như hy cười nói, vốn dĩ có thể đem triệu như ngữ an bài đi Nam Dương. Nhưng ta sợ nam dương những người đó lấy cái này đương thượng phương bảo kiếm, hoặc đánh triệu như ngữ chủ ý đến lúc đó thái rượu tông hoặc lý lợi vì trở thành người đường mội phu, hưu thê cưới triệu như ngữ, ta liền phải thành chê cười. Cho nên vẫn là trương thuận vợ chồng gọi người yên tâm. Cô tô kia địa phương cũng địa linh nhân kiệt, xuất sắc nam tử nhiều. Triệu như ngư muốn gả chồng, lựa chọn mặt cũng rộng một ít. Vẫn là làm trương thuận ở nơi đó lại ngốc 3 năm đi. Triệu như hy muốn tiêu triệu như ngữ tự lập, cũng không phải muốn cho nàng độc thân cả đời. Gà trông cùng độc lập là không tương mâu thuẫn. Liên tỉ như nàng chính mình, gà cho tiêu lệnh diễn, lại vẫn như cũng là độc lập nhân cách. Đến nỗi người khác có phải hay không nói ta đem cô tô trở thành nhà mình hậu hoa viên, kia thả từ bọn họ nói đi. Ta đều là thái tử phi, có người làm chỗ dựa, phụ hoàng đối ta cũng coi trọng. Nếu là điểm này quyền lợi đều không vì chính mình yêu. Trước sợ sói, sau sợ hổ, chúng ta vất vả như vậy làm cái gì? Cả triều văn võ làm quan đều không tránh được theo tư, ta điểm này tính cái gì? Lại nói, Trương Thuận lại không phải tham quan, chiến tích cũng còn tính không có trở ngại, đem cô tô thống trị đến công tồi. Lại ở nơi đó ngốc mấy năm, cũng không quá. 813 chương 810 phiên ngoại triệu như ngữ 3 chương 810 phiên ngoại triệu như ngư 3 Từ triệu như hi nơi đó được đến khẳng định hồi đáp, triệu tỉnh lập ngày hôm sau khiến cho bà tử đi Tĩnh Bình Vương phủ tiếp triệu như ngữ. Sao lại thế này? Triệu như ngữ hiện tại cùng triệu ra quan hệ chưa trị. Tỉnh Bình Vương Phi kinh ngạc hỏi. Bên người nàng ma ma cười nói, hôm qua thấy Thái tử Phi, không chuẩn là đạt được Thái tử Phi tha thứ. Nếu các nàng quan hệ chưa trị, đối chúng ta nhưng thật ra một chuyện tốt. Tỉnh Bình Vương Phi gật đầu, nếu là như thế này. Ta nhưng thật ra có thể suy xét đem nàng phụ chính. Nay đã hơn một năm nàng vẫn luôn thế nhi tử tương nhìn. Nhưng gần nhất không có hợp ý con dâu người được chọn. Thứ hai cố kỵ triệu như hi cùng triệu như ngữ quan hệ. Cưới tân tức tiến vào không chuẩn sẽ làm thái tử phi không cao hứng. Bởi vậy nàng vẫn luôn không có đem tiêu tư kiệt việc hôn nhân cấp định ra tới. Người đi theo nàng đi, nên cấp thể diện đều cho nàng. Có chuyện gì kịp thời hồi bẩm với ta. Tĩnh Bình Vương Phi giao đái nói. Đúng vậy ma ma đáp, triệu như ngữ thấy đi theo ra cửa người từ quản tạp vụ bà tử đổi thành vương phi bên người ma ma, con ngươi hơi chầm xuống, lại không có nói cái gì. Thừa xe ngựa đi triệu ra, vừa vào cửa, nàng liền đầu tiên cho thấy ma ma thân phận, đối triệu tĩnh lập nói, đây là vương phi bên người bên người ma ma, so với chúng ta này đó di nương thân phận còn tôn quý chút. Đại ca ngươi gọi người hảo sinh chiêu đãi vạn không thể trễ nảy đi. Triệu Tĩnh lập hiểu ý, lập tức phái bà quản gia tử tiếp đón Mama đi các nàng bên kia uống trà. Mama vốn đang muốn nghe xem Triệu Như Ngữ cùng Triệu Tĩnh Lập nói cái gì đâu, lúc này không biện pháp, không thể lao Triệu Tĩnh Lập mặt mũi, chỉ phải đi. Mama vừa đi, Triệu Như Ngữ liền gấp không chờ nổi hỏi: "Như thế nào, đại ca, nhị ca?" Triệu Tĩnh an ủi Triệu Như Ngữ, cảm tình cuối cùng là không giống nhau. Hiện tại sự tình quan Như Ngữ tương lai đại sự Triệu tính an hôm nay cố ý không có đi ra ngoài thăm bạn, mà là lưu tại trong nhà. Nương nương nói, có thể an bài ngươi đi cô tô làm giáo tập. Triệu tính lập nói, lại đem triệu nguyên hân cùng trương thuận giao tình nói, ngươi đi, trương chi phủ cùng phu nhân tất nhiên đem ngươi đương chất nữ hảo sinh chiếu cố. Triệu như ngư vốn dĩ cho rằng triệu như hi sẽ đem nàng an bài đến huyện nữ tử thư viện đi. Rốt cuộc huyện một bậc nữ tử thư viện tài nguyên không tốt. Có khả năng có danh tiếng người giống nhau đều sẽ không đi nơi đó làm giáo tập. Nàng ở cầm kỹ thượng thanh danh cũng không tệ lắm, còn có kỹ năng đại tái để tam danh tên tuổi. Huyện nữ tử thư viện nhìn chúng nàng trình độ, tự nhiên sẽ không tại thân phận thượng quá mức bắt bẻ nàng. Nàng thật sự không nghĩ tới triệu như hy thế nhưng an bài nàng đi cô tô, còn tính toán làm chương thuận vợ chồng chiếu cố nàng. Nàng lập tức không nhịn xuống, nước mắt tràn mi mà ra. Mụ mợi Triệu Tinh an thấy thế, vội vàng gọi một tiếng. Triệu như ngữ dùng khăn tay bụ mặt khóc trong chốc lát, lúc này mới nước nở nói, ta không nghĩ tới ta đều đắm mình truy lạc hoạt nhập vực sâu, nương nương còn đuổi theo vươn viện thủ cứu ta. Triệu tĩnh lập thở dài, nương nương hành sự luôn luôn đại khí, chỉ cần ngồi đến đoan hành đến chính, nàng liền không có không bang. Hán bản lĩnh, hắn con đường làm quan, hắn việc hôn nhân, đều là triệu như hy giúp hắn thu xếp. Hai người giống nhau đại, Hắn lúc trước còn đối triệu như hy sinh quá hoán hận. Nhưng chỉ cần hắn nguyện ý tích cực hướng về phía trước, triệu như hy liền không so đo hiểm khích trước đây, tận tâm tận lực mà giúp hắn. Hắn đối triệu như hy cả đời đều vô cùng cảm kích. Vậy ngươi là tính thế nào? Đã hạ quyết tâm sao? Triệu Tĩnh ngăn hỏi. Nếu nói hắn tư tưởng ban đầu còn có điểm oai, hiện tại bị thê tử hứa tuyết, đại cứu tử hứa sùng văn, đại ca đại tẩu tẩy nào giáo dục Hiện tại tư tưởng tuyệt đối là lại hồng lại chuyên. Triệu như ngữ phải rời khỏi tĩnh bình vương phủ một lần nữa bắt đầu, hắn là một vạn cái tán thành. ân Triệu như ngữ dùng sức gật đầu. Nàng nâng lên mắt tới chờ đợi mà nhìn triệu tĩnh lập. Đại ca, ngươi xem ta phải làm sao bây giờ mới có thể rời đi tĩnh bình vương phủ. Nàng tốt xấu là sống lại một đời người, tĩnh bình vương phi trong lòng tưởng cái gì, vì sao lâu như vậy không cho tiêu tư kiệt cưới vợ. Nàng rõ ràng, Tĩnh Bình Vương Phi đã luyến tiếc nàng phía sau Triệu Như Hy, lại ghét bỏ nàng xuất thân không cao, vào phủ phương thức cũng không sáng giỏi, phủ chính nàng lại sợ bị người chê cười nịnh nọt, hơn nữa Triệu Như Hy thái độ không rõ, Vương Phi liền vẫn luôn đem chuyện này kéo. Chuyện này, đề cập đến Tĩnh Bình Vương Phủ, một khi xử lý không tốt liền sẽ ảnh hưởng Triệu Như Hy danh dự, Triệu tĩnh lập ngày hôm qua ở tin, tự nhiên hỏi qua Triệu Như Hy. Hắn đem triệu như hy giáo biện pháp nói, ngươi hồi phủ đi, trực tiếp tìm tĩnh Bình Vương Phi cùng thế tử, đem suy nghĩ của ngươi theo chân bọn họ nói rõ, thỉnh cầu gia phủ. Triệu như ngư nghĩ tới vô số biện pháp, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới làm như vậy. Nàng ngạc nhiên, như vậy có thể được không? Bọn họ không thả người làm sao bây giờ? Được chưa, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Triệu Tĩnh lập nói, chỉ cần ngươi có quyết tâm, bọn họ lưu không được ngươi cũng không dám lưu. Triệu như ngữ nghe xong lời này, bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được. Nàng đứng lên, triệu mấy người làm thi lễ, đa tạ đại ca, đại tẩu, nhị ca. Ta đây đi. Triệu tĩnh lập đứng lên, nếu bọn họ đồng ý, ngươi phái người cho ta biết, ta cùng ngươi đại tẩu tự mình đi tiếp ngươi. Trở về trụ mấy ngày, lại đi cô tô. Là, đa tạ. Triệu như ngữ vừa muốn khóc, cố nén lệ ý, lại hành lễ. Lúc này mới rời đi. Trở lại tĩnh bình vương phủ, nàng đi chính viện, không đợi nàng mở miệng, thủ vệ nha hoàn liền cười nói, triệu di nương đã trở lại. Vương phi nói muốn trông thấy ngài đâu. Ngài mau mời tiến. Này thái độ cùng ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng, còn dùng thượng kính ngữ. Triệu như ngữ nhìn nàng một cái, gật gật đầu, đi theo ma ma vào chính viện, đi thính đường. Triệu di nương hơi ngồi, lao thân đi bẩm báo vương phi. Đi theo nàng đi triệu ra mama nói, "Làm phiền ma. Tĩnh Bình Vương phi cũng không có làm triệu như ngữ trở, chỉ chốc lát sau liền tới đây. "Ngươi nhà mẹ đẻ nhân thân thể cũng khỏe đi." Nàng cười hỏi. "Không riêng triệu như ngữ, đó là phủ sơ đều ngẩng đầu nhìn Tĩnh Bình Vương phi liếc mắt một cái. Trước kia Tĩnh Bình Vương phi chưa bao giờ cùng triệu như ngữ gặp mặt, ngẫu nhiên ở trên đường gặp, cũng đều là sủ mặt, hờ hững. Giống hôm nay loại thái độ này Thật đúng là lần đầu. Đều hảo, đa tạ Vương Phi quan tâm. Chịu như ngữ cung kính mà đáp. Nàng chiều Tĩnh Bình Vương Phi làm thi lễ, ta hôm nay cái trở về, là cùng người trong nhà thương lượng hòa ly việc. Nàng ngầng đầu lên, nhìn về phía Tĩnh Bình Vương Phi, nương nương, ta muốn cùng thế tử hòa ly. Nàng là tiếp tự nhiên chưa nói tới hòa ly bất hòa ly. Nàng cùng tiêu tư kiệt không có hôn thư, nàng lúc trước vào phủ cũng không có của hồi môn. Nàng phải đi, trực tiếp cáo chi nhất thanh là được. Ngược lại, tính bình vương phủ muốn nàng đi, đem nàng đẩy ra môn là được. Nàng nói cái này từ bất quá là cho thấy một cái thái độ, nàng cùng tiêu tư kiệt, xem như hòa bình chia tay. Chưa nói tới nàng không cần hắn, cũng chưa nói tới hắn đem nàng hưu. Tính bình vương phi trang dung tinh mỹ mặt lập tức ra nẻ, thất thanh cả kinh kêu lên, người nói cái gì? Ta nói, ta không nghĩ ở chỗ này. Ta tưởng về nhà. Ta nhà mẹ đẻ người cũng đáp ứng rồi. Triệu Như Ngữ nói. Tĩnh Bình Vương Phi ngơ ngác mà nhìn Triệu Như Ngữ, sau một lúc lâu, đống nhiên nở nụ cười, rồi nói, ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì đâu. Ta còn nói muốn đem ngươi phụ chính đâu. Vừa rồi vui đùa lời nói, vạn chớ lại nói. 814 chương 811 phiên ngoại Triệu Như ngư 4. Chương 811 phiên ngoại Triệu Như ngư 4. Không phải vui đùa lời nói triệu như ngữ đứng thẳng thân thể, cung cung kính kính cấp tỉnh bình vương phi hành lễ. Lúc trước là ta mộ thế tử phong thái, tình nguyện vứt lại người nhà cùng thân phận địa vị, cũng tưởng cùng thế tử hai tương bên nhau. Ta vốn tưởng rằng lưỡng tình tương duyệt, mặt khác đều không quan trọng. Nhưng ta phát hiện ta sai rồi. Hiện tại thế tử có chính mình thích tiểu di nương, tương lai còn sẽ có cầm tay cả đời thế tử. Mà ta, cũng nghĩ tới chính mình nghĩ tới nhật tử. Nàng lại hành lễ. Cho nên như ngữ này hai lần đi ra ngoài, chính là tưởng tìm kiếm nhà mẹ để người duy trì. Trên mặt nàng hiện ra tươi cười, may mắn vô luận là Thái tử Phi vẫn là ta phụ thân, đại ca đại tẩu cùng nhị ca nhị tẩu, đều duy trì ta một lần nữa bắt đầu có tôn nghiêm sinh hoạt. Triệu tĩnh lập kêu nàng nói thẳng hòa ly, nhưng triệu như ngữ biết muốn rời đi không như vậy dễ dàng. Chuyện này nào lớn, đối triệu như hy ảnh hưởng cũng không tốt. Cho nên nàng dứt khoát ngay từ đầu liền đem Triệu Như Hi này tôn đại Phật ngân ra tới. Dù sao ngày hôm qua nàng xác thật là thấy Triệu Như Hi, Triệu Như Hi cũng xác thật duy trì nàng rời đi Tĩnh Bình Vương Phủ, nàng cũng chưa nói dối. Nàng dọn ra Triệu Như Hi tới cấp Tĩnh Bình Vương Phi tạo áp lực, nghĩ đến Triệu Như Hi là sẽ không để ý. Tĩnh Bình Vương Phi ngốc. Ban đầu thời điểm nàng bị hoảng sợ, trật liền cảm thấy chính mình xem thấu Triệu Như ngữ siếp. Cái gì tưởng hòa ly? Đơn giản là tưởng bức vua thoái vị, nương triệu như hy quyền thế bức nàng đem nàng phụ chính. Nhưng lúc này nghe nàng nói được tình ý chân thành mà, nàng lại hoài nghi lên, chẳng lẽ triệu như ngự thật sự tưởng rời đi tĩnh bình vương phủ. Bất quá cái này ý niệm cùng nhau, nàng liền phủ định. Rời đi tĩnh bình vương phủ, triệu như ngự có thể đi chỗ nào. Triệu ra tuy phân ra, nhưng gả đi làm thiếp rồi lại bị hưu trở về thanh danh một chuyên gia, thái tử phi danh dự tất nhiên muốn chịu ảnh hưởng. Triệu gia đã xuất giá cùng tiếp theo bối cô nương thanh danh cũng đến bị hao tổn. Triệu gia sao có thể đồng ý nàng trở về? Triệu như hy là cái rất có tính cách người, hành sự lối lạc. Tính Bình Vương Phi tuy cùng nàng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng biết triệu như hy nói mặc kệ triệu như ngữ, đó chính là thật mặc kệ. Đoạn sẽ không cùng triệu như ngữ tới cấp nàng tạo áp lực. Lấy triệu như hy địa vị, căn bản không cần phải làm như vậy, chỉ cần ám chỉ một tiếng. Tĩnh Bình Vương Phủ lại không muốn cũng đến đem Triệu Như Ngư Phủ chính. Cho nên này hẳn là không liên quan Triệu Như Hy sự. Mà là Triệu Như Ngư mượn Triệu Như hi về nhà mẹ để hết sức, cùng Triệu ra nhị phòng kết phường dựa thế cho bọn hắn trong phủ tạo áp lực. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, tuy rằng trong lòng cực không thoải mái, nhưng Tĩnh Bình Vương Phi không thể không thừa nhận bọn họ này một bước đi đúng rồi. Nếu là Triệu Như Ngư lấy lui làm tiến, nàng thật đúng là không có biện pháp. Mặc kệ triệu như hi cùng triệu như ngữ quan hệ có bao nhiêu không tốt, các nàng dù sao cũng là người một nhà. Nếu tính bình vương phủ không cho triệu ra mặt ngũi, triệu như hi biết sau tất nhiên sẽ không cao hứng. Chỉ này trong ngấy mắt, nàng đem sự tình suy nghĩ cẩn thận, nhìn về phía triệu như ngữ ánh mắt liền ẩn ẩn mang theo chán ghét. Lúc này đây nàng sẽ như triệu như ngữ ý, đem nàng phụ chính. Nhưng triệu như ngữ thật cho rằng phụ chính, nàng nhật tử liền hảo quá sao. Từ khi triệu như ngữ sinh non sau, tiêu tư kiệt tuy mê luyến tiểu gì nương, nhưng triệu như ngữ mỹ mạo còn khiến cho hắn thường thường sẽ đi triệu như ngữ trong phòng. Nhưng lâu như vậy triệu như ngữ không có một lần nữa mang thai, tuy có lúc trước sinh non bị thương thân thể nguyên nhân, càng chủ yếu vẫn là tính bình vương phi thái độ. Nếu triệu như ngữ có hài tử, đặc biệt là sinh nhi tử, ở tiêu tư kiệt không cưới chính thế giới tình huống, không đem nàng phụ chính. Tĩnh Bình Vương Phủ liền có không đem Thái tử Phi để vào mắt chi ngại. Cho nên tĩnh Bình Vương Phi vẫn luôn không cho phép triệu như ngữ mang thai. Nàng trực tiếp ở triệu như ngữ điều dưỡng thân thể dược động tay động chân. Dù sao mãn trong phủ, triệu như ngữ chỉ có phủ sơ một cái người một nhà. Nàng làm một cái tiếp, cho dù là uống một ngũ thủy, đều yêu cầu trải qua tĩnh Bình Vương Phủ hạ nhân tay. Muốn cho nàng hoài không được dựng thật không phải việc khó. Cho nên phủ chính thì lại thế nào? Chỉ cần triệu như ngữ không có nhi tử, nàng liền ở trong phủ nhảy nhót không đứng dậy. Lấy định rồi chú ý lại tự cho là xem thấu triệu như ngữ siết tĩnh bình vương phi, cũng không muốn cho triệu như ngữ dễ dàng đạt tới mục đích. Khoe miệng nàng hơi hơi gợi lên, hỏi, ngươi xác định phải đi. Ngươi không phải thế tử chính thức cưới thê, không có hôn thư, ngươi phải đi, ta là ngăn không được ngươi. Nếu ngươi lấy định rồi chú ý, vậy thì ngươi người trong nhà tới, chúng ta giáp mặt nói rõ ràng cũng làm cho bọn họ tiếp ngươi trở về. Chịu như ngữ suy nghĩ vô số cảnh tượng, tổng cảm thấy tĩnh Bình Vương Phủ sẽ không làm nàng dễ dàng rời đi. Nghe được tĩnh Bình Vương Phi lời này, nàng không khỏi đại hỷ, chạy nhanh lại hành lễ, cao hưng nói, đà tạ Vương Phi. Thiếp thân này liền phái người đi theo người trong nhà nói, làm cha ta cùng đại ca tới một chuyến. Tĩnh Bình Vương Phi, như thế nào này kịch bản không đúng. Thấy tĩnh Bình Vương Phi không nói gì. Triệu như ngữ lo lắng đêm dài lắm ngộng, quay đầu phân phó phù sơ, ngươi hiện tại liền hồi triệu ra đi, làm đại thiếu nãi nãi cùng nhị thiếu nãi nãi lại đây một chuyến. Phù sơ cũng thật cao hứng, đáp ứng một tiếng, xoay người muốn đi. Từ từ, tỉnh Bình Vương Phi kêu một tiếng. nha hoàn bà tử vội vàng đem phù sơ ngăn lại. Triệu như ngữ trong lòng châm xuống, nhìn về phía tỉnh Bình Vương Phi. Ngươi phải đi. Ta tự nhiên sẽ không không đồng ý chỉ là ngươi là thế tử nâng và phủ, hiện tại phải đi, cũng đến hắn đồng ý cho nên việc này ngươi vẫn là nói với hắn rõ ràng, miễn cho ta là quán trách. Thính bình vương phi chắc chắn, nhà mình nhi tử là sẽ không tha triệu như ngữ đi. Mặc kệ triệu như ngữ vừa rồi nói có phải hay không thiệt tình lời nói, bọn họ đều không thể phóng nàng đi. Kia liền làm phiền nương nương thỉnh thế tử đến nơi này đến đây đi. Làm cho nương nương mặt nói rõ ràng càng tốt. Triệu như ngữ nói xong lại nói ta ý đã tuyệt Nếu ngày mai trong nhà thu không đến thư của ta tất nhiên sẽ phái người tới đó ta cho nên chẳng sợ nương Nương không thỉnh ngày mai ta nhà mẹ đẻ người cũng là một tới các ngươi phu thế sự tự nhiên là các ngươi hai vợ chồng trong lén lút nói rất đúng tính Bình Vương Phi nơi nào chịu như triệu như ngữ nguyện nàng hỏi hạ nhân nói thế tử ra nhưng ở trong phủ bên người nàng đại Nga hoàng nhất có thể lĩnh hội nàng ý tứ Vội văng nói, thế tử ra đi ra ngoài. Nói là có thơ hội, muốn vãn chút trở về. Tiêu tư kiệt có ở nhà không, các nàng thật đúng là không biết, dù sao hắn xuất nhập tự do thật sự. Nhưng đại nhà hoàn biết Vương Phi là tưởng đem chuyện này kéo, làm thế tử ra đến hậu trạch giải quyết. Cho nên chẳng sợ ở nhà, các nàng cũng muốn nói không ở nhà. Xem, ta hiện tại cũng kêu không tới hắn. Tính bình Vương Phi đối triệu như ngư nói, người đi về trước đi. Chuyện lớn như vậy, ngươi cũng đừng xúc động, trở về hảo hảo ngâm lại. Chờ thế tử ra sau khi trở về ngươi cùng hắn hảo hảo nói nói chuyện. Phu thê không có cách đem thù, có chuyện gì không thể hảo hảo nói đâu. Nghĩ nghĩ, lo lắng chịu như ngữ không phải cùng chính mình chơi cái bản, mà là thiệt tỉnh tưởng rời đi Tĩnh Bình Vương Phủ. Tĩnh Bình Vương Phi cũng không dám làm bộ làm tịch. Nàng lại nói, ngươi cũng là đứng đắn hơn quý nhân già cô nương, kinh thành nữ tử thư viện học sinh chi thư đặc lý, cùng tiểu di nương những cái đó xuất thân ti tiện người không giống nhau. Ta đối với ngươi ấn tượng vẫn luôn không tồi. Ở lâm thị qua đời sau, ta liền không ngừng một lần mà muốn đem ngươi phụ chính. Chỉ là vô duyên vô cớ phụ chính, người khác đến nói chúng ta tính bình vương phụ nịnh nọt, xem ở Thái tử phi đắc thế giới tình huống mới phụ chính ngươi. Cho nên ta vẫn luôn nóng trông ngươi bụng tranh đua, sớm một chút sinh nhi tử. Nếu ngươi sinh nhi tử, ta đem ngươi phủ chính liền thuận lý thành trương. Nàng thở dài, chỉ là có lẽ thế tử con nối dõi duyên chưa tới, lại có lẽ ngươi trong bụng hải tử không muốn đỉnh con vợ lẽ tên tuổi sinh ra, cho nên chậm chạp không tới. Hiện tại ta cũng không nghĩ lại kéo. Ta tính toán đem ngươi phủ chính, làm ngươi làm tĩnh bình vương phủ thế tử phi. Cho nên ra phủ sự, ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi. 815 chương 812 phiên ngoại triệu như ngữ năm 812 phiên ngoại triệu như ngữ nằm nghe được lời này triệu như ngữ tâm tình cực kỳ phức tạp Nàng ủy khuất cầu toàn tiến tính Bình Vương phủ làm tiếp chính là vì vị trí này nàng phía trước vẫn luôn vì này nỗ lực mà không được buồn cười chính là chờ nàng quyết định rời đi nơi này thời điểm cái này mục tiêu lại thực hiện đương nhiên nàng hướng đi triệu như hy xin giúp đỡ thời điểm cũng không phải không nghĩ tới vấn đề này tính Bình Vương Phi không nghĩ phóng nàng đi Rồi lại lưu không được nàng khi, liền có khả năng sẽ lấy phủ chính tới giữ lại nàng. Nhưng phủ chính thì lại thế nào đâu. Trọng sinh một hồi, nàng lại hôn đến không có kiếp trước hảo, nàng vẫn luôn nghẹn một hơi. Nàng cảm thấy chỉ cần ngồi trên tĩnh bình vương phủ thế tử phi vị trí, có khả năng chịu như hy cùng bỏ nàng mà đi phó vân lãng ở nàng trước mặt, cũng chỉ có hành lễ phân. Vì ra khẩu khí này, nàng sau lương chịu ủy khuất lại tính cái gì. Đường sau khi tỉnh lại, nàng liền phát hiện chính mình loại này ý tưởng thật sự là buồn cười. Nhật tử là chính mình quá, không phải thế người khác quá. Liền tính triệu như hy không đương thái tử phi, nàng ở chính mình trước mặt hành lễ lúc sau, quay đầu đi vẫn cứ có thể quá chính mình hạnh phúc tiểu nhật tử. Mà chính mình, lại muốn xem trượng phu trái ôm phải ấp, lại cùng tiểu thiếp đấu tới đấu đi, chua xót chỉ có thể hướng trong bụng nước. Phó vân lãng liền càng thêm. Nam nữ vốn dĩ liền không khả năng ngốc tại một chỗ. Không nói nàng chỉ là vương phủ thế tử phi, về sau Trấn quốc tướng quân phu nhân, chẳng sợ nàng là tĩnh bình vương phi, phó vân lãng cũng không có đến nàng trước mặt hành lễ cơ hội. Mà bởi vì nàng đã từng đã làm tiếp là từ thiếp phụ chính, triệu như hi, phó vân lãng cùng mặt khác hơn quý phu nhân còn đánh trong nội tâm sẽ khinh thường nàng. nay đó, nàng đều nghĩ đến thực minh bạch mới hướng triệu như hi xin giúp đỡ. Mà nàng cũng rõ ràng, nếu triệu như hy hảo tâm giúp nàng một hồi, nàng lại lợi dụng nàng hảo tâm mượn cơ hội phụ chính, lấy triệu như hy tính tình, là tuyệt đối sẽ không làm nàng có ngày lành quá, triệu gia huynh tẩu cũng sẽ tuyên bố cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Dù sao nàng cũng không phải triệu gia nữ, đoạn tuyệt quan hệ đối bọn họ mà nói lại đơn giản bất quá. Một cái không có nhà mẹ đẻ, không có bất luận cái gì bối cảnh, bị thái tử phi ghét bỏ thế tử phi, không nói ngày lành. Chỉ sợ liền mệnh đều giữ không nổi. Vương Phi ngài chỉ sợ hiểu lầm. Ta không phải chơi thủ đoạn mượn cơ hội cho các ngươi phủ chúng ta, ta là thiệt tỉnh tưởng rời đi nơi này. Vô luận thế tử nói cái gì, ta đều là sẽ không thay đổi chủ ý. Nàng nhìn thẳng tĩnh bình Vương Phi, nếu Vương Phi cùng thế tử hôm nay không có phương tiện, kia ngày mai ta đại tẩu, nhị tẩu sẽ tự tới cửa tới cầu kiến Vương Phi. Nói, nàng làm thi lễ, rời khỏi môn xoay người trở về chính mình Sơn. Tĩnh Bình Vương phi bị triệu như ngữ này thái độ đổ, đổ sau một lúc lâu nói không ra lời. Hơn nửa ngày, nàng mới hỏi bên người Nha Hoàn, nàng chẳng lẽ là điên rồi, thật sự phải rời khỏi nơi này. Nha Hoàn không dám lên tiếng. Nàng biết, Tĩnh Bình Vương phi cũng không phải thật muốn hỏi nàng, mà là lầm bầm lầu bầu. Thế từ đâu? Tĩnh Bình Vương phi lại hỏi. "Nô tỷ đi hỏi một chút." Nha Hoàn nói ra Liền đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã trở lại, bẩm, ở kiểu di nương trong phòng. Hôn trướng đủ vật. Tĩnh Bình Vương Phi hoán hận mà mắng. Người đi, têu hắn đi hống hống triệu như ngữ. Nàng lại nói, đem sự tình đều nói cho hắn nghe, têu hắn ngàn vạn muốn lưu lại triệu di nương, nói ta đồng ý đem nàng phụ chính. Đúng vậy. Nha hoàn vừa muốn đi, tĩnh Bình Vương Phi lại gọi lại nàng, chuyện này đừng làm cho kiểu di nương biết. Nàng cái kia xoa thiêu nhi tử, không gì bản lĩnh, lô thai còn mềm. Không đến bị kiều di nương xối rục vài câu, ở đại sự thượng liền phạm hồ đồ. Triệu như ngữ tình cảnh hào lúc sau, cũng lung lạc ba cái nha hoàn bà tử. Một hồi sân nàng liền nghe được tiêu tư kiệt ở kiều di nương nơi đó. Bởi vậy nàng trở lại sân, cũng không đổi quần áo, liền chờ tiêu tư kiệt tới. Quả nhiên, không bao lâu tiêu tư kiệt liền tới rồi, trong miệng các loại lời ngon tiếng ngọn lại làm ra rất nhiều hứa hẹn, liền kém không thể với trời. Ngươi đã nói chỉ yêu ta một cái, vậy ngươi thể với trời, cũng biết xuống giấy cam đoan, từ nay về sau, hậu viện chỉ có ta một nữ nhân. Viết xong sau ngươi đem tiểu di nương các nàng tất cả đều phân phát, về sau cũng không được nạp tiếp. Nay phân giấy cam đoan ta muốn bắt đến ta đại ca nơi đó làm chứng kiến. Ngươi có dám viết? Thiêu Tư Kiệt, thân là con vợ cả ấu tử, Thiêu Tư Kiệt từ nhỏ được sủng ái lại tự xưng là phong lưu phong khoáng, cũng chịu nữ nhân truy phủng. Nếu là triệu như ngữ vẫn là hắn trong lòng hảo, hắn còn có thể nhẫn mại vài phần, giả ý hống nàng một hống. Nhưng hiện tại hắn trong lòng hảo là kiểu di nương. Nghe được lời này, hắn tức khắc mất đi nhẫn mại. Thật lớn khẩu khí. Chính ngươi chính là cái thiếp, lại muốn ta đem sở hữu thiếp thị đều phân phát, ngươi cho rằng ngươi là ai. Đem ngươi phù chính, đã là xem ở triệu ra trên mặt. Ngươi đừng cho mặt lại không cần, còn một tức lại muốn tiến một thước. Nếu như thế, kia không có gì hảo thuyết. Ngươi đi ra ngoài đi. Ta muốn chạy, ai cũng ngăn không được ta. Triệu như ngữ nói. Nghe được bên ngoài nha hoàng ngăn trở tiểu di nương thanh âm, nàng lại đề cao thanh âm nói. Ta biết ngươi thích nhất kiểu di nương, ta hiện tại cũng không ở nơi này ngại các ngươi mắt, tự thỉnh rời đi. Ta hôm nay hồi phủ cùng ngươi mở ra nói chuyện này. Ngươi đừng nghĩ mượn người khác tay cho ta hạ dược hại ta. Chịu ra ngày mai lại đây tiếp người, ta nếu là có bất chấp gì, các ngươi thử xem là các ngươi thế đại, vẫn là thái tử phi thế đại. Bên ngoài tranh chấp thanh đột nhiên im bặt Chịu như ngữ lời này, là cố ý nói cho kiểu di nương nghe. Nàng lo lắng tính bình vương phi, tiêu tư kiệt không nghĩ phóng nàng đi, rồi lại lấy nàng không có biện pháp, liền mượn kiểu di nương tay cho nàng hạ dược. Đến lúc đó đem trách nhiệm đẩy đến tiểu di nương trên người, triệu như hy cùng triệu tĩnh lập muốn tìm tĩnh bình vương phủ phiền toái cũng không hảo xuống tay. tiểu di nương ước gì nàng đi. Hiện tại biết nàng có đi ý, tự nhiên sẽ không dại dột cấp kia hai mẹ con đường thương xử. Ngươi, ngươi. Quả thức không thể nói lý. Tiêu tư kiệt phất tay háo bỏ đi. tiểu di nương đi theo rời đi. Triệu như ngữ đem nha hoàn kêu tiến vào, hỏi. Vừa rồi tới chính là tiểu Di Nương đi. Nàng nghe được ta Kiều phiên lời nói sao? Nha hoà nói, là tiểu Di Nương. Nàng nghe được. Nàng hỏi, Di Nương ngại phải rời khỏi nơi này sao? Triệu như ngữ gật gật đầu, nếu ta rời đi, các ngươi nguyện ý theo ta đi nói, đến lúc đó ta ra bạc đem các ngươi mua. Triệu như hy lên làm thái tử phi sau, triệu như ngữ tỉnh cảnh thay đổi khi, nàng liền nhân cơ hội đưa ra muốn thay cho người. Này hai cái nha hoàn một cái bà tử, đều là nàng cố ý từ mẹ mìn trong tay mua. Hoa chính là Tĩnh Bình Vương Phụ Tiền, thân khế ở Tĩnh Bình Vương Phi trong tay. Nếu nàng lúc đi muốn mang này ba người, nghĩ đến tỉnh Bình Vương Phi cũng sẽ không vì này ba cái hạ nhân khó xử với nàng. Gia phủ nàng đến có mấy cái tin được hạ nhân sai xử, Quan chỉ phủ sơ một cái là không được. Tỉnh Bình Vương Phi vốn đang tâm tồn may mắn, kết quả trạng vạng khi liền nhận được thiệp. Triệu ra nhị phòng đại thiếu mãi mãi cùng nhị thiếu mãi mãi ngày mai muốn tới bãi phòng với nàng. Lần này nàng hoàn toàn tin tưởng triệu như ngữ là phải rời khỏi. Làm sao bây giờ, vương ra? Chẳng lẽ thật liền như vậy phóng nàng đi? Nàng hoàn toàn không có chủ ý. Tĩnh bình vương ra suy xét sau một lúc lâu, thở dài, tính, phóng nàng đi thôi. đương vị nàng trọc bực thái tử phi, không đáng giá. Tĩnh bình vương phi thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. Chật nàng lại hoán hận nói, Thái tử Phi cũng thật là, lúc trước đã nói mặc kệ không để ý tới, lúc này như thế nào lại duy trì nàng rời đi vương phủ. Lấy chúng ta xuyến trời sao? 816 chương 813 phiên ngoại triệu như ngữ 6. Chương 813 phiên ngoại triệu như ngữ 6. Bởi vì triệu như ngữ cùng triệu như hy quan hệ không tốt, triệu như ngữ tiến tính bình vương Phi làm thiếp chính là sẽ ảnh hưởng đến lúc ấy còn không có đính hôn triệu như hy việc hôn nhân. Cho nên tĩnh bình vương phi vẫn luôn lấy không chuẩn triệu như hy trong lòng có phải hay không hận triệu như ngữ. Nàng đem triệu như ngữ phụ chính, không riêng không chiếm được thái tử phi hảo, ngược lại trọc giận nàng, kia không phải thành chê cười sao. Nhưng triệu như ngữ tốt xấu danh nghĩa là thượng triệu như hy đường mội. Cưới cái chính thê tới đẻ ở nàng trên đầu, này không riêng làm nhục triệu như ngữ, cũng là làm nhục triệu như hy. Tĩnh bình vương phi liền vẫn luôn không dám hành động, đem chuyện này kéo xuống dưới. Hiện tại nàng liền đặc biệt hối hận. Tĩnh Bình Vương biết thê tử bàn khoan. Không riêng thế tử, hắn cũng có này bàn khoan, cho nên chậm chạp làm không ra quyết đoán. Hắn an ủi thê tử nói, lời nói mới rồi đừng nói. Người hướng chỗ tốt tưởng Chúng ta không thảo được hảo, nhưng tốt xấu cũng không đắc tội thái tử phi không phải. Thiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Như bây giờ, tổng so đắc tội thái tử phi muốn hảo. Lời này xem như an ủi tới rồi tĩnh Bình Vương phi. Nàng nói, ngươi nói rất đúng, chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Lấy định rồi chú ý, ngày hôm sau Hà Ngọc Kỳ cùng hứa tuyết tới khi, tỉnh Bình Vương Phi liền lấy ra cực hảo thái độ. Hỏi rõ ràng triệu ra xác thật là hy vọng triệu như ngữ rời đi Tĩnh Bình Vương phủ sau, nàng không riêng làm chính mình nha hoàn bà tử đi giúp triệu như ngữ đem nàng quần áo trang sức đều thu thập, còn tặng 1.000 lượng bạc cấp triệu như ngữ. Hảo hảo một cái cô nương, đến chúng ta trong phủ tới, cũng là bị hủy khuất. Này đó ngân lượng, đền bù không được cái gì, tốt xấu là ta một chút tâm ý ngươi cầm, vạn mạc chối tử. Nàng thái độ thập phần chân thành, chịu như ngữ lại lắp đầu, không cần. Ta đã không phải vương phủ thiếp, này bạc ta chịu chi hổ thẹn. Ta có tay có chân, về sau tổng có thể nuôi sống chính mình. Cho nên đa tạ nương nương hảo ý. Nếu nàng chính mình có tài sản, đó là liền vào tĩnh bình vương phủ sau làm quần áo. Tiêu tư kiệt đưa cho nàng trang sức nàng đều không nghi muốn. Chỉ là nàng hai bàn tay trắng. Hiện tại có cốt khí không cần tĩnh bình vương phủ đồ vật, kết quả là còn phải làm hình tẩu thế nàng thêm vào. Điểm này khí nàng liền không tranh. Hà Ngọc Kỳ tán đồng mà gật đầu, như ngữ nói rất đúng. Vương Phi vẫn là đem bạc thu hồi đi thôi. Tĩnh bình vương Phi căn cứ mặc dù không thể giao hảo, cũng không thể đắc tội nguyên tắc tới xử lý sự tình hôm nay. Thấy triệu như ngữ khăng khăng không cần, nàng liền không có miễn cưỡng. Ở triệu như ngữ đưa ra muốn đem kia hai cái nha hoàn một cái bà tử mang đi khi, nàng tự nhiên sảng khoái mà đáp ứng rồi. Bán mình bạc liền không cần cho. Đó là hầu hạ người của ngươi, ngươi mang đi chính là. Nói, tính bình vương phi ý bảo nhà hoàn đi đem bán mình khế lấy tới, đưa cho triệu như ngữ. Triệu như ngữ không hề chối tử, tiếp nhận bán mình khế, liền đứng dậy cáo tử. Từ thính đường ra tới, mấy người còn chưa tới nhị môn, nhà hoàn liền ở triệu như ngữ bên thai thấp giọng nói, cô nương, thế tử ra ở bên kia. Thiêu tư kiệt chính là cái đa tình hạt giống. Hơn nữa hắn luôn luôn thích triệu như ngư mỹ mạo, tự nhiên là luyến tiếc nàng đi. Chẳng sợ triệu như ngữ ngày hôm qua nói thực tuyệt tình nói, hắn tức giận đến muốn chết, nhưng vẫn cứ sẽ không buông tay. Nếu không phải vương gia cùng vương phi nghiêm lệnh, hôm nay hắn tất nhiên sẽ không như vậy an tĩnh. Lúc này thấy Triệu Như Ngữ thật sự phải đi, hắn bất chấp cha mẹ cảnh cáo, chạy ra đến nửa đường chặn lại Triệu Như Ngữ. Triệu Như Ngữ nghe xong nha hoàn nói, cũng không ngẩng đầu lên, đi theo Hà Ngọc Kỳ phía sau lập tức hướng ra ngoài đi. Tiêu Tư Kiệt tưởng xong tới, lại đã sớm bị bà tử ngăn cản, chỉ có thể chiều bên này ồn ào, "Như Ngữ, ngươi đừng đi, ngươi đã quên ngươi ta ân ái, chúng ta cùng nhau phát thể non hẹn biển sao?" Hà Ngọc Kỳ nhìn Triệu Như Ngữ liếc mắt một cái, Thấy nàng mắt điếc ai ngờ mặt vô biểu tình, dưới chân đi được bay nhanh, một bộ tránh còn không kịp bộ dáng Ha Ngọc Kỳ vừa lòng gật gật đầu. Đoàn người ra nhị môn, tiêu tư kiệt thanh âm đã bị ném tại phía sau, dần dần nghe không thấy. Triệu như ngữ dưới chân tốc độ lại một chút chưa giảm, thẳng đến ra đại môn, lên xe ngựa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, cả người thả lỏng lại. Đại Tẩu các ngươi cho ta thuê tòa nhà sao? Là ở đâu một chỗ? Triệu như ngữ chính mình cũng chưa phát hiện, đi theo tỉnh Bình Vương Phủ khi so sánh với, nàng hiện tại liền nói chuyện ngữ khí đều nhẹ nhàng vài phần. Nàng phía trước ở tin chung là năn nỉ triệu tỉnh lập thế nàng thuê tòa nhà. Nàng một cái làm tiếp lại bị hưu nữ nhi, về nhà mẹ để đi tất nhiên sẽ ảnh hưởng nhà mẹ để danh dự. Cho nên nàng hạ quyết tâm, ra tỉnh Bình Vương Phủ sau trước thuê tòa nhà ở vài ngày, đái cô tô bên kia tiếp triệu như hy tin, đều an bài thỏa đáng nàng lại thuê xe ngựa đi cô tô. Triệu như hy lên làm thái tử phi sau, tĩnh bình vương phủ không lại hà khắc triệu như ngữ, mỗi tháng đều cho nàng phát tiền tiêu hàng tháng. Từ khi nàng trong lòng ẩn ẩn có hối hận ý tưởng sau, nàng liền tận lực đem này đó bạc tích quốc, hiện tại đỉnh đầu cũng có hơn 100 lượng bạc. Ở nàng được sủng ái thời điểm, tiêu tư kiệt cũng thực bỏ được cho nàng làm quần áo đánh trang sức. Vàng bạc Châu ngọc trang sức nàng đều có một ít, giá trị mấy trăm lượng bạc. Nàng cảm thấy dựa vào này đó, cũng có thể chống đỡ nàng đến cô tô giàn xếp xuống dưới. Nàng sớm đã làm tốt quá thanh bần nhật tử tính toán. Không thuê, ngươi trực tiếp về nhà chủ Yên tâm, ngươi ảnh hưởng không được chúng ta. Có thái tử phi ở đâu, ai dám chê cười ngươi, chê cười chúng ta. Hà Ngọc Kỳ nói, ngươi sau này chỉ lo thẳng thán eo lưng sinh hoạt. Không cần bởi vì đã từng đã làm tiếp liền tự giác thấp thân phận. Mọi người đều là người. Ai cũng không so với ai khác cao quý cùng đê tiện, không cần phải tự ti. Đối, như ngữ, người cũng là đánh tiểu đọc sách người, viết văn chương nghĩ đến không thành vấn đề. Người sau này trừ bỏ dạy người âm luật, hoàn toàn có thể viết văn chương gửi bài kiếm tiền. Hứa tuyết nói, ta ở xuất giá trước liền dựa viết tiểu thuyết nuôi sống chính mình, còn chính mình mua tòa nhà đương của hồi môn. Mặt khác rất rất nhiều tỷ mội đều có thể dựa vào chính mình bản lĩnh nuôi sống chính mình. Ngươi là cái có tài, hoàn toàn có thể dựa vào chính mình bản lĩnh sống qua, đường đường chính chính mà làm người. Chúng ta không dựa vào người khác dưỡng, không ăn người khác cơm, liền không cần hướng người cúi đầu. Tiểu tuyết nói không sai. Ngươi nếu nguyện ý, thậm chí có thể đem chính mình trải qua cùng ý tưởng viết ra tới, đầu đến nữ tử tuần báo đi, ủng hộ những cái đó còn không có Dũng khí chạy ra nhà giam bọn tỉ muội Hà Ngọc Kỳ cũng nói. Ơn, ta sẽ... Cảm ơn các ngươi Chịu như ngữ nói, hốc mắt không khỏi đã ưa nước. Nàng thiết tưởng quá rất nhiều ra vương phủ sau tình cảnh. Nàng không nghĩ tới hai vị tẩu tẩu tốt như vậy, như thế đối xử tử tế nàng, lý giải nàng, còn cổ vũ nàng. Ta thực hối hận không có sớm một chút tình ngộ Nàng nói, ra phủ khi không khóc. Nhưng lúc này được hai cái tẩu tẩu thiện ý, nàng nước mắt thật sự nhịn không được, từng giọt mà hạ xuống. Hiện tại cũng không chậm. Hoàn toàn tới kịp. Hà Ngọc Kỳ vỗ vỗ cánh tay của nàng, ngươi nên may mắn ngươi không có hải tử. Nếu không đi cùng không đi đều là khó. Nàng như vậy vừa nói, triệu như ngữ cũng cảm thấy may mắn lên. Ngày mai ta dẫn ngươi đi xem chúng ta báo xa đi. Hà Ngọc Kỳ nói, chúng ta ở dưới phủ thành cũng thiết báo xã. Ngươi nếu cảm thấy hứng thú, sau này cũng có thể thay ta chăm sóc một chút cô tô báo xã, cũng tích cực cấp báo xã báo bản thảo. Chúng ta tiền nhuận bút vẫn là thực phong phú. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Triệu như ngữ trong lòng một mảnh rộng thoáng. Nàng thế giới lại không chỉ là kia một mảnh tiểu viện tử cung áp lực nhìn không tới quang minh sinh hoạt. Ha Ngọc Kỳ cho nàng triển lãm, là một cái quang minh rộng lớn tương lai. 817 chương 814 phiên ngoại triệu như ngữ 7. Chương 814 phiên ngoại triệu như ngữ 7. Xuyên thấu qua xe ngựa sau cửa sổ nhìn càng ngày càng xa cửa thành, cùng với cửa thành đứng người, nước mắt mơ hồ triệu như ngự hai mắt. Ở triệu ra ngây người bốn ngày, nàng cảm nhận được chính là cẩn thận tỉ mỉ thân nhân ấm áp. Triệu như hi ở nàng rời đi tĩnh Bình Vương Phủ cùng ngày liền phái ngự vệ đi cô tô, được hồi âm sau, hôm qua cô ý ra cung tới gặp nàng một mặt, trừ bỏ cổ vũ nàng, còn tặng nàng 500 lượng bạc. Trừ cái này ra, phụ thân cho nàng 300 lượng bạc. Tổ mẫu cùng bá phụ, bá mẫu cũng phân biệt cho nàng 200 lượng. Lúc trước nàng tiến tĩnh bình vương phủ, chỉ mang đi phủ sơ cùng mấy thân quần áo, vài món trang sức, triệu ra cho nàng bị của hồi môn nàng giống nhau cũng chưa mớn. Nhưng thật ra triệu như như ý, quay đầu lại nháo đem của hồi môn cấp phải đi. Hiện tại triệu tĩnh lập liền đem lúc trước cho nàng bị của hồi môn cũng tiếp viện nàng, ruộng tốt 200 mẫu, cửa hàng nhỏ mở gian, bạc trắng 200 lượng còn cho nàng đặt mua một ít đồ dùng sinh hoạt. Đại tàu nói, đồng ruộng cùng cửa hàng bọn họ đều thế nàng xử lý, mỗi năm sẽ phái người đem này đó đồng ruộng cùng cửa hàng tiền đồ cho nàng đưa qua đi. Bạc làm nàng mang theo trên người dự phòng. Tĩnh Bình Vương Phi cấp bạc nàng tịch thu, nhưng thân nhân nhóm cấp này đó tài vật, nàng lại nhận lấy. Nàng biết, bọn họ cho nàng tài vật, là vẫn cứ đem nàng làm như thân nhân. Mà nàng... Đem dùng cả đời tới hoàn lại này phân ân tình. Dọc theo đường đi, không riêng có Triệu Nguyên Huân cùng Triệu Nguyên Lương phái hộ viện hộ tống nàng, Triệu Như Hi còn phái hai gã ngự vệ đi theo. Một đường thuận lợi, mấy ngày sau, đoàn người tới rồi cô Tô. Xe ngựa đang ở xếp hàng vào thành, Triệu Như ngữ liền nghe thấy có người ở ngoài xe hỏi, trong xe ngựa chính là Triệu Lục cô Nương. Lao nôn là cô Tô Phủ Trương Chi Phủ Gia Bà Tử, tiến đến Ninh đón Triệu cô Nương. Phu sơ vội vàng kéo ra màn xe, cùng bà tử đối đáp. Nghe nói trương phu nhân tự mình tới cửa thành tiếp, triệu như ngữ liền tưởng xuống xe đi chào hỏi. Bà tử vội vàng ngăn lại nàng, triệu cô nương không cần xuống xe. Phu nhân nói, nơi này ngư long hôn tạp, nếu là va chạm cô nương liền không hảo. Chờ tới rồi địa phương, có rất nhiều thời gian cùng phu nhân nói chuyện. con thỉnh cô nương ở trong xe hảo hảo ngồi, trong chốc lát vào thành liền trực tiếp đi ngài kia tòa nhà. Triệu như ngữ khách khí vài câu, chỉ phải từ bỏ. Triệu như hy là hiện đại tư duy, cảm thấy áo trong so mặt mũi càng quan trọng. Lúc trước nàng ở cô tô mua kia chỗ to như vậy tòa nhà, tự nhiên sẽ không tha ăn hôi. Ở triệu nguyên Huân hồi kinh sau, nàng liền trực tiếp thuê đi ra ngoài. Nơi khác thương nhân đến Giang Nam buồn bán, không giải kỳ ngốc tại nơi này, không cần hoa số tiền lớn mua sắm tòa nhà, rồi lại không nghĩ mất đi kẻ có tiền thể diện. Bọn họ liền rất vui thuê nàng kia chỗ tòa nhà tạm thời cư trú. Cho nên nàng tòa nhà là không lo thuê. Triệu Như Ngữ tới Cô Tô, Triệu Như Hi tự nhiên sẽ không đem tòa nhà thu hồi cho nàng trụ. Hiện tại Triệu Như Ngữ chỗ ở, là Triệu Như Hi ở tin thác trường phu nhân thế Triệu Như Ngữ thuê. Tới rồi tòa nhà, Sa Phu nghe Triệu Như Ngữ phân phó, trực tiếp đem xe xử vào ngoại viện. Triệu Như Ngữ xuống xe, gỡ xuống khăn che mặt. Đối chương phu nhân hành lễ, đa tạ phu nhân sang nên còn thay ta thuê tốt như vậy một chỗ tòa nhà. Trước kia nàng ăn Mỹ nhan hoàn, là vì câu dẫn tiêu tư kiệt, tiến tĩnh bình vương phủ. Hiện tại nàng ra phủ, yêu cầu hành tẩu trên thế gian, mới phát hiện không có tương ứng địa vị cùng thân phận. Này phó dung mạo mang cho nàng không phải tiện lợi cùng khuyên mộ, mà là gánh bắc cùng nguy hiểm. Triệu như ngữ rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc trước triệu như hy muốn cự tuyệt Mỹ nhan hoàn. Thẳng đến lúc này, Trương phu nhân mới thấy rõ ràng triệu như ngữ diện mạo nàng khiếp sợ đến há to miệng, sau một lúc lâu mới lắp bắp nói, không, không cần khách khí. Em mà nha, này triệu ra cô nương rốt cuộc lại như thế nào lớn lên A. Lúc trước nàng thấy triệu như hi, liền cảm thấy là ngàn dặm mới tìm được một. kia phó dung mạo hơn nữa thông minh tài trí, hoàn toàn không phải người bình thường, có thể lên làm thái tử phi nàng một chút cũng không kỳ quái. Nhưng này không cùng chi đường muội nghe nói còn không phải thân, lại cũng lớn lên cùng thiền tiên dường như, so thái tử phi đều chỉ có hơn chứ không kém. Này triệu ra cũng quá lợi hại đi. Triệu như ngữ ăn này Mỹ nhan hoàn, không phải làm ngũ quan trở nên tinh xảo tới cực điểm, càng có rất nhiều khí chất tốt đẹp nhan lử kính thêm thành. Loại khí chất này cùng Mỹ nhan lử kính thêm thành, sẽ đối lần đầu gặp mặt hình người thành một loại mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Ở còn không có nhìn thấy triệu như ngữ trước, Trương Phu Nhân trong nội tâm đối triệu như ngữ là có chút ý tưởng. Triệu như ngữ nguyên lai thân phận, triệu như hy biết là giấu không được, nàng đều ở tin cùng Trương Phu Nhân nói. Nhưng hiện tại đối mặt nhan giá trị cao đến thái quá triệu như ngữ, tướng mạo thường thường Trương Phu Nhân tức khắc tự biết xấu hổ lên, trong nội tâm chỉ còn kinh sợ, e sợ cho lời nói cử chỉ gian nơi nào làm được không tốt, đường đột mỹ nhân. Toà nhà này quá mức đơn sơ. Triệu cô nương ở phòng trừng không thoải mái. Chờ ngày mai cái ta lại thế ngươi tìm một chỗ hảo tòa nhà. Trương phu nhân cười miệng nói, cũng là thời gian hấp tấp, lúc này mới không thế ngươi thu xếp hảo. Tòa nhà này vị trí cùng lớn nhỏ đều là dựa theo triệu như hy cấp gia tiêu chuẩn tìm. Ly nữ tử thư viện cùng phủ Nha đều rất gần. Triệu như ngữ đi giảng bài phương tiện, trương phu nhân cũng có thể chiếu ứng được đến nơi này. Tòa nhà còn nếu không đại không nhỏ tiền thuê cần đến thích hợp, không thể quá quý. Vì đạt tới cái này tiêu chuẩn, Trương phu nhân chính là phí thật lớn kính nhi. Lúc này nàng lại cảm thấy như vậy sân hoàn toàn không xứng với Triệu Như Ngữ. Giống Triệu Như Ngữ như vậy mỹ nhân, nên cao phòng hoa phục, hạ nhân vần quanh, ưu nhã độ nhật. Trương phu nhân nghiêm trọng hoài nghi Tĩnh Bình Vương phủ thế tử là cái mắt ngủ. Triệu Như Ngữ có nhan có thân phận, hắn thế nhưng nạp nàng làm thiếp, hiện tại còn cùng nàng Hoa Ly Quả thực không thể nói lý. Ta có thể trước nhìn xem tòa nhà sao. Triệu Như Ngữ hỏi. Thỉnh, thỉnh. Trương Phu Nhân vội vàng nói. Triệu Như Ngữ đi theo Trương Phu Nhân, đem tòa nhà nhìn một lần, phát hiện Trương Phu Nhân thế nàng thuê chính là một cái hai tiến tiểu viện, sân không lớn, lại hoàn toàn đủ ở. Nội viện trụ nàng cùng mấy cái nha hoàn bà tử, ngoại viện trụ triệu gia nhị phòng đưa cho nàng hai cái hộ viện cùng một cái xa phu. Hộ viện cùng xa phu ở không cùng nàng ra cửa thời điểm, còn có thể sung làm người gác cổng. Đợi đến biết nơi này, ly nữ tử thư viện cùng phủ Nha đều rất gần, tiền thuê cũng không quý, triệu như ngự đối này chỗ tòa nhà lại vừa lòng bất quá. Không cần lại làm phiền phu nhân. Tòa nhà này phi thường hảo, ta thực thích. Nàng cười nói. Nàng lại hỏi, không biết ta khi nào có thể đi thư viện đi học. Không đội, cô nương có thể nghỉ tạm mấy ngày lại đi. Trương Phu Nhân săn sóc địa đạo. Ta không cảm thấy mệt nếu phương tiện, ngày mai liền có thể đi đưa tin. Tuy rằng người nhà tặng hảo chút ngân lượng cho nàng, còn có của hồi môn tiền thu, nhưng triệu như ngữ cũng không tưởng miệng ăn núi lở. Nàng hiện tại không riêng muốn môi sống chính mình, còn muốn môi sống mặc cho hạ nhân. ăn mặc chi phí, tiền tiêu hàng tháng, mỗi tháng đều đến chi ra một tuyệt bút bạc. Nàng vội vã muốn kiếm tiền. Nếu như thế, ngày mai ta liền tới đây kêu cô nương. Triệu như ngữ cười nói, chương đại nhân đã cùng ta bá phụ thương giao tâm đầu ý hợp, phu nhân đó là ta trưởng bối, trực tiếp xương ta như ngữ liền hảo. Trương phu nhân thụ sủng nhược kinh, hảo. Ước hảo ngày mai đi thư viện thời gian, nhìn hạ nhân bắt đầu hướng nội trạch dọn hành lý, Trương phu nhân thức thời mà cáo tử. 818 chương 815 phiên ngoại triệu như ngữ 8. Chương 815 phiên ngoại triệu như ngữ 8. Cô tô ly kinh thành không tính xa, lại cũng không tính gần. Triệu như ngữ tình huống, trừ bỏ kinh thành hân quý thế gia nữ quyến, bên ngoài người cũng không rõ ràng. Mà cô tô mặc dù có người biết được, bởi vì thái tử phi quan hệ, đại gia cũng không dám ở sau lưng nghị luận cùng giải rác ra tới. Trương Phu Nhân ở thư viện cùng bên ngoài giới thiệu khi, chỉ nói triệu như ngữ là thái tử phi đường mội, người khác hỏi hôn phối tình huống, nàng liền nói ở góa. Triệu như ngữ tuy xuất nhập đều che mặt xa, nhưng khí chất vẫn là tảng không được. Học sinh học cầm khi xuyên thấu qua khăn che mặt cũng có thể nhìn ra vài phần dung mạo. Triệu như ngữ là nguyên nữ chủ, vẫn là có vài phần thông minh. Nàng đời trước có thể đạt được lão phu Úi nhân cùng chu thị duy trì, có thể ở tính tình em tình bất định nguy thị trước mặt chu toàn, có thể đạt được phó vân lãng yêu thích, làm người xử sự, sự thượng cũng có đáng giá khen địa phương. Hơn nữa mấy năm nay, Nàng ngốc tại Tĩnh Bình Vương Phủ Hậu Trạch, nhìn Triệu Như Hy cùng chính mình chênh lệnh càng lúc càng lớn, nàng tỉnh lại chính mình, tổng kết Triệu Như Hy thành công chi sở tại. Đây cũng là nàng có thể hạ quyết tâm rời đi Tĩnh Bình Vương Phủ nguyên nhân căn bản. Mấy năm nay, nàng từ Triệu Như Hy trên người học được một cái khắc sâu đạo lý. Đó chính là, làm nghề ngội còn cần tự thân lạnh. Nếu nàng chính mình không bản lĩnh, phẩm hạnh cũng không tốt, làm người xử sự, sự không đáng khen. Như vậy mặc dù nàng đỉnh thái tử phi đường muội tên tuổi, cũng không chiếm được người khác tôn trọng. Người khác mặt ngoài có lệ ngươi, sau lưng chỉ biết cười nhạo coi khinh ngươi. Kết quả là, nàng vẫn là công giã tràng. Cho nên tới rồi cô tô sau, cứ việc trương phu nhân tưởng dẫn nàng tiến cô tô nữ quyến giao tế vòng. Cô tô nữ quyến bởi vì nàng là thái tử phi đường muội quan hệ cũng muốn cùng nàng giao hảo, nàng đều nhất nhất huyển cự. Nàng hành sự điệu thấp khiêm tốn, dù dù trong nhà. Trừ bỏ đi thư viện giảng bài chính là đi nữ tử kỹ thuật học viện. Nàng ở nữ tử kỹ thuật học viện cấp những cái đó đối học cầm cảm thấy hưng thú nữ học sinh miễn phí thụ mấy đường khóa, nàng sẽ viết văn chương gửi bài, ngẫu nhiên sẽ đi báo xã một chuyến, làm một ít khả năng cho phép sự. Nàng cũng không đặt chân cô tô thế ra yến hội, không cùng ngoại giới nhiều lui tới. Nàng ban đầu liền tích có một bút tích phần, lúc ấy là tưởng mua sắm mỹ nhan hoàn tới thu hoạch triệu như hy đối nàng phụ chính duy trì. Sau lại triệu như hy cử tuyệt nàng, này đó tích phân nàng vẫn luôn không nhúc ních. Hiện tại nàng dùng tích phân đổi biện âm hoàn, an xong hậu cần luyện cầm kỹ, nàng ở âm luật thượng tạo nghệ tức khắc tiến bộ vượt bậc. Cô tô bởi vì địa linh nhân tuyệt, văn phong hương thịnh, không riêng nam tử đọc sách không khí thực đùng, đó là nữ tử cũng không ngoại lệ. Hơn nữa người ở đây nhiều, gia cảnh giàu có người cũng nhiều, cho nên cô tô nữ tử thư viện là trừ bỏ kinh thành nữ tử thư viện ngoại lớn nhất nữ tử thư viện. Mỗi năm tuyển nhận học sinh đều có tam, 400 danh. Nay trong đó, có rất nhiều cô tô thế gia tiểu thư khuê cát, từ nhỏ liền có trong nhà mời danh sư tỉ mỉ dạy dỗ. Mà Giang Nam cùng kinh thành bất đồng. Có tài lại ra cảnh giống nhau, nguyện ý giảng bài tới trợ cấp gia dụng người cũng không nhiều. Có lời nói cũng bị thế gia mời vào giáo thụ trong nhà con cháu. Hơn nữa cô tô nữ tử thư viện kinh phí hữu hạn. Không có khả năng mỗi một môn khóa đều dùng nhiều tiền thỉnh danh sư. Cho nên tiểu thư khuê các tiến nữ tử thư viện đọc sách, bất quá là muốn một cái tên tuổi, cũng không trông cậy vào giảng bài lão sư so trong nhà mời danh sư muốn hảo. Kết quả đi vào thư viện, các nàng lại phát hiện giáo thụ cầm ký triệu phu tử trình độ không phải giống nhau cao, so các nàng mời danh sư đều cao hơn rất nhiều. Cái này làm cho các nàng cực kỳ hương phấn, sôi nổi báo âm luận ban. Triệu như ngữ thanh danh cũng theo này đó học sinh ca tụng lan chuyển đi ra ngoài. Đều có cầm sư không phục, tiến đến khiêu chiến, cuối cùng đều tâm phục khẩu phục. Triệu như ngữ thanh danh càng là theo này đó khiêu chiến chuyển đến càng ngày càng xa. Ngày này, Trương Phu nhân lại đây, đem bên ngoài khen triệu như ngữ nói đều chuyển cáo một hồi. Bội phục nói, triệu phu tử thật là tài cao. Mọi người đều nói, lấy triệu phu tử cầm kỹ, ở Đại Tấn cũng là số một số 2 Nàng thật sự không nghĩ tới triệu như ngữ có như vậy mỹ bạo, lại còn có như vậy tài năng. mà như vậy xuất sắc nữ tử, lúc trước vì cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn đi cho người ta làm tiếp đâu. Phu nhân quá khen. Triệu như ngữ cười nói. Chương phu nhân lại vì triệu như ngữ làm người điểm cai tán. Triệu như ngữ có thể được đại gia thích, có thể thắng đến nữ tử thư viện bọn học sinh ngưỡng mộ cùng tôn trọng, trừ bỏ cầm kỹ, cũng cùng nàng điệu thấp. Khiêm tốn xử thế thái độ có quan hệ. Hiện tại cô tô trên giới đối nàng đều khen ngợi có thêm, không ít người ở hỏi thăm tình huống của nàng. Giang Nam giàu có và đông đúc, cũng chú trọng văn phòng. Cô tô thế ra đều phi thường chú trọng duyên danh sư dạy dô nhà mình hài tử. Triệu phu tử thanh danh Lan Sa, hiện tại tới ta nơi này hỏi thăm triệu phu tử không ở số ít. Rất nhiều người biểu đạt tưởng thỉnh triệu phu tử giáo thụ trong nhà hài tử ý nguyện. Không biết triệu phu tử đối này có cái gì ý tưởng? Trương Phu Nhân lại nói. Từ khi triệu như ngữ thanh danh lan xa, Trương Phu Nhân liền thay đổi kính xưng, đi theo thư viện người cùng nhau xưng nàng vì triệu phu tử. Triệu như ngữ giật mình. Nàng hiện tại trừ bỏ mỗi tháng từ thư viện lấy cố định giảng bài thù lao, còn sẽ viết văn chương đầu đến báo phương đi. Bất quá nàng là sơ viết, vô luận là lấy tài liệu cấu tứ vẫn là hành văn cũng chưa có thể đạt tới rất cao trình độ. Cho nên chỉ có tiểu bộ phận bị đăng, hơn nữa tiền nhuận bút cũng không cao. Hiện tại nàng thu vào khó khăn lắm đủ chi ra. Có đôi khi tiền nhuận bút không nhiều lắm, thậm chí còn thu không đủ chi. Nàng nu cầu cấp bách có tiền thu. Nghĩ nghĩ, nàng nói, ta đã tới đây giảng bài, nhiều thu chút học sinh đảo cũng không sao. Chỉ là ngài cũng biết ta tình huống đặc thù Muốn cho ta đi trong nhà giảng bài là trăm triệu không được. Nếu những người đó ra nguyện ý đưa hài tử tới ta nơi này hoặc cẩm nhưng thật ra có thể suy xét Trương phu nhân gật đầu ta hiểu được ta sẽ đem triệu phu tử ý tứ chuyển cáo bọn họ nàng tự nhiên biết lấy triệu như ngữ tình huống là không có phương tiện đi trong nhà người khác giảng bài là Mỹ Mạo tuổi trẻ nữ tử xuất nhập trong nhà người khác nếu là gặp gỡ nhà này lao ra thiếu ra chuyển ra cái gì không tốt dư luận liền không thỏa đáng không chi triệu như ngữ còn không phải nàng chính mình mà là thái tử phi đường mội. Đến lúc đó còn sẽ ảnh hưởng thái tử phi thanh danh. Triệu như ngữ xảy ra chuyện, nàng cái này ủy thác người cũng muốn ăn liên lụy. Lúc trước triệu như ngữ tới khi, nàng liền lo lắng quá vấn đề này. Cũng may triệu như ngữ thập phần buồn phận, xuất nhập đều mang khăn che mặt mũ có rẻm, thập phần chú ý tự thân lời nói việc làm. Mặt khác, còn có chuyện này. Không biết triệu phu tử có nghĩ tới thành thân sao? Nàng hỏi, Nói nàng chạy nhanh giải thích, là có người khuyênh mộ phu tử tài học, tưởng cưới phu tử làm vợ. Đương nhiên, nếu không phải nhân phẩm, ra thế, tuổi đều cùng triệu phu tử xứng đôi, ta cũng sẽ không nói đến triệu phu tử trước mặt tới. Triệu như ngữ trầm mặc trong chốc lát, cười cười, ta hiện tại còn không có biện pháp suy xét cái này. Trước chính mình hảo hảo dừng chân đi. Ly kinh là lúc, triệu như hy cùng Hà Ngọc Kỳ đều biểu đạt cùng ý tứ. Chính là hy vọng nàng có thể tìm được chính mình quy túc độc lập cùng gà chồng cũng không xung đột. Nhưng chịu như ngữ sợ hãi. Sợ hãi những người này không phải thật sự tưởng cưới nàng, mà là hướng về phía cùng Thái tử Phi làm thân thích đi. Sai rồi một lần, nàng sẽ không lại sai lần thứ hai. Nàng tình nguyện không gả, cũng muốn tuyển một cái thiệt tình thích nàng người, mà không phải hướng về phía Thái tử Phi quan hệ cùng nàng Mỹ mạo tới. Nàng lại một lần hối hận chính mình ăn này mỹ nhan hoàn. Quá mức mỹ mạo, rất nhiều thời điểm chính là gánh vác. Nàng biết trừ bỏ cầm kỹ, thanh danh lan xa còn có nàng mỹ mạo. 819 chương 816 phiên ngoại triệu như ngữ 9. Chương 816 phiên ngoại triệu như ngữ 9. Đối với triệu như ngữ cự tuyệt, chương phu nhân trong lòng cực kỳ tiếc lối. Cầu hôn chính là giang nam thế gia con cháu, thành quá thân, thế tử đã chết tưởng tục huyền. Dưới trường có một nhi một nữ. Hán trưởng nữ 12 tuổi, năm nay thi được nữ tử thư viện. Nhân cực thích triệu như ngữ ôn nhu tính tình cùng cao siêu cầm kỹ, đối trong nhà trưởng bối cấp phụ thân chọn lựa bị tuyển hậu mẫu cũng thập phần bất mãn, tiểu cô nương liền hướng phụ thân cực lực để cử triệu như ngữ. Người nọ nghe nói về sau, gọi người nhiều mặt hỏi thăm triệu như ngữ, còn cô ý đi thư viện cửa xa xa nhìn quá triệu như ngữ một lần. Cuối cùng liền nhờ người đã hỏi tới trương phu nhân nơi này tới, làm nàng làm cái này bà mối. Trương phu nhân cảm thấy người nọ nhân phẩm, ra thế, tướng mạo đều không tồi. Tuy nói mẹ kế khó làm, nhưng triệu như ngữ là tiểu cô nương chính mình nhìn chúng, kia ra tiểu công tử năm nay mới 18 tuổi, còn có thể dưỡng đến thủ, lúc này mới tới cùng triệu như ngữ đề. Lại không nghĩ đến triệu như ngữ liền điều kiện như thế nào đều không hỏi, một ngụm liền từ chối. Lúc trước Triệu Như Huy đến Giang Nam tới, Trương Thuận vợ chồng còn đánh quá nàng chủ ý, muốn cho Trương già cháu trai cưới Triệu Như Huy làm vợ. Hiện tại đối mặt Triệu Như Ngữ, bọn họ cũng không phải không nghĩ tới. Triệu Như Huy chịu giúp Triệu Như Ngữ, có thể thấy được vẫn là có tỉ mội tình. Cưới Triệu Như Ngữ, bọn họ cũng coi như là cùng Thái Tử Phi biến thành thật sự thân thích. Nhưng Thái Tử Phi đem Triệu Như Ngữ phó thác cho bọn hắn, bọn họ đánh như vậy chủ ý. Đào như là chồng coi tự trộm, đem triệu ra người đối bọn họ chỉ có về điểm này hảo cảm bại quang, hoàn toàn mất nhiều hơn được. Còn nữa bọn họ hai vợ chồng ra đều không có thích hợp người được chọn. Cùng triệu như ngữ tuổi tương đương đều sớm đã cưới vợ sinh con. Tướng mạo nhân phẩm, tài học có thể xứng với triệu như ngữ đều không có, càng không cần phải nói như vậy người gó vợ. Cho nên ở nhận được triệu như hy tin, triệu như ngữ tới phía trước. Hai vợ chồng nghĩ kỹ này lợi và hại sau, liền đánh mất cái này ý niệm. Nhưng thượng tuổi nữ nhân trời sinh ái làm mai mối, Trương phu nhân xem Triệu Như Ngữ tốt như vậy, là thực nguyện ý thế nàng làm cái này môi. Đáng tiếc Triệu Như Ngữ không này tâm tư. Trương phu nhân ở chỗ này đáng tiếc, Triệu Như Ngữ lại rời đi đề tài, ta việc hôn nhân phu nhân không cần thầy ta thu xếp. Nhưng ta nơi này đảo có một cục việc hôn nhân tưởng làm ơn phu nhân. Trương phu nhân vừa nghe, Tức khắc đánh lên tinh thần, cười nói, triệu phu tử có việc cứ việc nói, có thể làm được, ta nhất định thế ngươi làm được. Triệu như hy đem phủ sơ kêu lên tiến đến, nói, ta vị này tỷ nữ, đánh ta khi còn nhỏ khởi liền hầu hạ ta, sau lại lại cùng ta đến tĩnh bình vương phủ, vẫn luôn trung thành và tận tâm, tâm địa nhân hậu, thông minh, có khả năng. Ta lấy nàng đương thân tỷ mội giống nhau, từng thể phải hảo hảo đãi nàng, cho nàng thu xếp một môn việc hôn nhân. Chỉ là nàng lúc ấy hôn phối, chỉ có thể xứng trong vương phủ hạ đảng gã sai vặt, việc hôn nhân còn không khỏi ta làm chủ, tốt xấu không biết. Ta lúc ấy lại không an tâm ở tỉnh bình vương phủ nốc. Như ta ra phủ, nàng gả cho người sau càng là thế khó xử. Ta lại có tư tâm, không muốn phóng nàng ra phủ, ly nàng ta bên người lại không có thể tin người. Cho nên nàng vẫn luôn trì hoan đến bây giờ. Là ta xin lỗi nàng.